tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi chín, chương ba n g h n hai trăm hai mươi bảy xinh lãnh bất kỳ hải tặc, đang khi nói chuyện, phía trước từ đáy biển vứt đi lên k i hai cái cái dương, đã bị chuyển tới trong khoang thuyền. Diệp thiên tiến lên kiểm tra một hồi cái dương bịt kín tình huống, xác nhận không có vấn đề về sau. Cái này chuẩn bị mở ra hai cái này cái dương, nhưng vào lúc này, mâu tân đột nhiên đi vào khoang thuyền, cũng diệp thiên nói, sờ ti vân, nhóm thứ hai lặn sâu đi đáy biển chấp hành thăm dò hành động tiểu n h ị đều đã chuẩn bị sẵn sàng. ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao, nghe nói như thế. diệp thiên lập tức gật đầu nói, ta còn là qua xem một chút đi. dạng này mới có thể yên tâm, tránh khỏi nơm n ớ p lo sợ. nói xong, hắn liền đứng dậy hướng ngoài khoang thuyền đi tới. đi xem xét những cái kia thăm dò đội viên cùng chuyên gia học giả cùng với thăm dò trang bị tình huống đến mức david cùng ra ra bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong khoang thuyền tiếp tục chờ đợi cũng may chờ đợi thời gian cũng không dài ước chừng sau m ộ ư ơ i năm phút diệp thiên đã trở về khoang thuyền cùng lúc đó trong khoang thuyền tv màn hình lớn bên trên cũng xuất hiện từ thợ lặn thì rác cùng tàu ngầm thì rác quay chụp khác biệt trực tiếp hình ảnh nhóm thứ hai xuống biển thăm dò ba tên thợ lặn cùng với chiếc kia cực quang bảy tòa cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm lúc này đã bắt đầu chậm rãi lặn xuống trực tiếp hướng đáy biển chỗ sâu tiềm hành mà đi tham gia lần thứ nhất lặn sâu thăm dò cô cùng dây mung thì ngồi ở tv màn hình lớn trước cầm dưới nước bộ đàm làm lên trên biển chỉ đạo, tiến vào khoang thuyền về sau. Diệp thiên đầu tiên là nhìn một chút từ trong biển truyền tới trực tiếp hình ảnh. hình ảnh rất rõ ràng. nhìn xem liền cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. ngay sau đó, hắn lại căn dặn cô bọn hắn vài câu, cũng nói cho bọn hắn, nếu như phát hiện gì thường gì, cần phải ngay đầu tiên thông báo chính mình, để tránh phát sinh nguy hiểm. làm xong những chuyện này về sau. Hắn lúc này mới ở trên ghế salon ngồi xuống, tốt, các tiên sinh. Vòng thứ hai thăm dò đã bắt đầu. Mấy v ị thợ lặn và chiếc kia tàu ngầm. còn có c á c h khác đủ loại thăm dò trang bị đều không có vấn đề. hy vọng bọn họ có thể có làm cho người kinh h ỉ phát hiện. chúng ta có thể ngồi ở chỗ này. một bên uống cà phê. một bên tham dự trận này đáy biển thăm dò hành động. cái này kỳ thật cùng tự thân thăm dò cũng kém không có bao nhiêu tin tưởng đây là một loại rất không thể thể nghiệm quan sát trực tiếp đồng thời chúng ta có thể mở ra hai cái này từ đáy biển vứt đi lên cái dương nhìn xem cái này hai cái trong dương rốt cuộc chứa lấy vật gì là vàng bạc tài bảo vẫn là đồ cổ văn vật diệp thiên khẽ cười nói giản lược giới thiệu một chút tình huống sau đó Hắn liền nhìn về hướng hai cái này bịt kín lấy cái d ư ơ n g Hai cái này cái d ư ơ n g vẫn như c ũ duy trì phía trước suất thủy lúc bộ dáng. không có bất kỳ biến hóa nào. bao k h ỏ a ở bên ngoài hai tầng túi bịt kín đều hoàn hảo không chút tổn hại. sau đó, diệp thiên liền bắt đầu phá g i ả i cái thứ nhất cái d ư ơ n g bên ngoài túi bịt kín. cẩn thận từng ly từng tí đem hắn từng tầng từng tầng đào xuống tới. hai tầng túi bịt kín bị nhổ về sau, t ù y theo xuất hiện tại đại gia trước mắt, là một cái chế tác thô l ậ lại loang lổ không chịu nổi cái dương, bên ngoài treo một cái khóa sắt, tại cái này trên cái dương mặt, nguyên bản mọc đầy rêu, còn có một lớp mỏng manh san hô, bất quá những này rêu cùng san hô đều bị cô thanh lý mất, lộ ra cái dương này bản thể, chính như cô phía trước nói, tại cái này trên cái dương mặt chỉ có một thường thấy hải tặc đầu lâu tiêu chí khắc vào cái dương chính diện trên ván gỗ trừ cái đó ra không còn có cái khác bất luận cái gì văn tự cùng đồ án trụi l ũ i những cái dương này phía trên nguyên bản có lẽ còn có cái khác văn tự cùng đồ án chỉ bất quá sớm đã bị nước biển ngâm tán bị trong hải dương vi sinh vật phân giải. đến mức cái dương này bản thân đoán chừng là bởi vì niên đại còn chưa đủ xa xưa, cho nên một mực bảo tồn cho tới bây giờ. nhìn qua cơ bản hoàn hảo, nhìn thấy cái này dương gỗ trong nháy mắt, đại g i a ánh mắt cũng vì đó sáng lên, đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. diệp thiên kiểm tra một hồi cái dương này bề ngoài, sau đó chỉ vào trên cái dương tên hải tặc kia đầu lâu tiêu chí nói, mọi người đều biết, loại này một cách đầu lâu, hai cái dao nhau xương cốt hải tặc tiêu chí, xuất hiện tại cuối thế kỷ 1 ư ờ đến đầu thế kỷ 1 ư ờ t r o n g khoảng thời gian này, sớm nhất xuất hiện tại biển k i b thủy vực. Tương truyền nổi danh hải tặc sắc ba do là cờ hải tặc lúc ban đầu người khởi xướng, chính là từ hắn bắt đầu, cờ hải tặc mới phong hành mở tới, mà sắc ba do cũng là đến từ anh nổi danh hải tặc, lắc ba do b ớ t đồng dạng là xuất thân từ anh nổi danh hải tặc, hơn nữa hai người bọn họ đều sinh sống ở cùng một cái thời đại. phạm vi hoạt động đều tại biển k a z i b cùng đại tây dương hải vực. từ những c á c h này tình huống đến phân tích, lại thêm một chút lịch sử tư liệu ghi c h ấ p cơ bản có thể khẳng định, lắp ba cùng giác ba d ô lẫn nhau nhận biết, quan hệ không tệ, thậm chí đồng thời hợp tác qua, mà cái này hải tặc tiêu chí, vừa lúc là giác ba d ô sớm nhất đánh ra đến, nó xuất hiện ở đây, cũng sẽ chẳng có gì lạ, đồng thời nó cũng chứng minh chỗ này hải tặc bảo tàng đến từ niên đại. nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu, cũng không gì n h ị lần đầu tiên nghe nói những này cố sự mấy người, tỉ như ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn, cũng vì đó kinh thán không thôi. diệp thiên tri thức mặt rộng, cũng lần nữa chấn động bọn hắn, thoa nga. không nghĩ tới tên hải tặc này tiêu chí đằng sau còn ẩn giấu đi rất nhiều cố sự. ta còn tưởng rằng là đám hải tặc ước định mà thành sử dụng cái này tiêu chí đâu. ra ra cảm khái không thôi nói. sau đó, diệp thiên lại giản lược giới thiệu một chút cờ hải tặc cùng lắc ba tương quan cố sự. theo hắn giới thiệu, hiện trường lại là một mảnh tiếng than thở. giới thiệu hết về sau. Hắn lúc này mới cầm lấy để ở một bên d ì m c ổ n g lực, chuẩn bị mở ra cái này cổ xưa cái dương. Hắn đầu tiên là quan sát một chút cái dương này, xác định không có cơ quan cảm ẫ y không có nguy hiểm về sau. Lúc này mới bắt đầu đồng thủ, răng rắc, theo một tiếng vang giòn, cái dương bên ngoài cái kia vết gì loang lổ khóa sắt, đã bị cắt thành hai đoạn. ngay sau đó, Diệp thiên liền đưa tay xoay dưới cái kia ổ khóa, đem hắn ném qua một bên, sau đó đem cái này dương gỗ nắp chầm rãi mở ra. Sau một khắc, đại gia trước mắt lập tức hiện lên ống ánh khắp nơi kim sắc quang mang, lắc mỗi người đều có điểm nhãn choáng, đợi mọi người thích ớm tia sáng biến hóa, lần nữa nhìn về hướng trong dương thời điểm, trong nháy mắt tất cả đều sưởng sốt, cả đám trợn mắt há mồm, tại cái này cổ lão trong dương đổ đầy đủ loại kim ngân khí dưới đáy còn có không ít kim tệ bày ở thượng tầm những cái kia kim ngân khí có hoàng kim ly rượu kim thập t ử đỡ mâm vàng v â n v â ngân n khí chỉ có v ẹ n v ẹ n mấy món hơn nữa đều đã oxy hóa biến thành màu đen tại những cái kia kim ngân khí bên trên đều tạm khắc lấy tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án trong đó mấy cái phía trên còn khắc lấy một chút tiếng tây ban nha cùng tiếng anh. ngoài ra, tại những cái kia cổ lão kim ngân khí bên trên, phần lớn khảm nạm lấy các loại tinh mỹ bảo thạch. rất nhiều bảo thạch cái đầu đều rất lớn, phẩm cấp tựa hồ rất cao, chỉ là do ở niên đại quá xa xưa, hơn nữa ở trong nước biển ngâm rất lâu, những cái kia bảo thạch đều đã mất đi sáng bóng, không còn lói sáng, sau đó chỉ cần dùng chuyên nghiệp thủ đoạn xử lý một chút bọn chúng còn có thể giành lấy cuộc sống mới lần nữa tách ra ấm ánh trói mắt mỹ lệ quang mang mà tại đây cái dương dưới đáy còn có không ít kim tệ số lượng chừng mấy trăm viên nhiều từ những cái kia kim tệ trên ngoài hình liền có thể phân biệt ra được bọn chúng có xuất từ tây ban nha thực dân địa có thì đến từ anh cùng nước pháp chủng loại rất tạp nhưng giá trị cũng không thấp ngắn ngủi chấn đ ộ n g qua đi hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi khoa nga cái dương này bên trong lại có nhiều như vậy kim ngân khí cùng kim t ệ thật sự là quá kinh người cốc tràng lắc ba không h ổ là thế giới thập đại hải tặc một trong vèn vèn một cái dương bên trong vàng bạc tài bảo đã kinh người như vậy toàn bộ hải tặc bảo tàng giá trị đoán chừng là một cái con số trên trời. ngay tại đại gia kinh hô không thôi thời điểm, diệp thiên đã từ trong dương cầm lấy một cái hoàng kim ly rượu, nghiên cứu cùng thưởng thức, tại cái này hoàng kim ly rượu bên trên, tạm khắc lấy một chút mỹ lệ hoa văn cùng đồ án, còn có một cái phức tạp mà tinh mỹ huy chương, mà tại đây cái hoàng kim ly rượu vùng ven, còn tạm khắc lấy một nhóm hoa thể tiếng tây ban nha, thưởng thức sau một lát, diệp thiên lúc này mới khẽ cười nói, c á c h này hoàng kim ly rượu đến từ tây ban nha đã từng thực dân địa dominica, hơn nữa s u ố t từ lúc ấy dominica phủ tổng đ ố c ly rượu vùng ven khắc lấy dominica tổng đ ố c danh tử, vị này đến từ tây ban nha dominica tổng đ ố c hẳn là xuất thân từ nổi danh h á p sờ bớt gia tộc, ly rượu bên ngoài c á c h này h á p sờ bớt gia tộc huy chương, chính là chứng minh tốt nhất. giới thiệu đồng thời, hắn cũng đem cái này hoàng kim ly rượu bên trên đủ loại đồ án cùng hình dáng trang sức, cùng với văn tự, đều nhất nhất chỉ đi ra, đại gia cũng đều lại gần, thưởng thức một chút cái này tinh mỹ hoàng kim ly rượu. thông qua hắn giới thiệu, đại gia đối với cái này cái hoàng kim ly rượu hiểu rõ cũng nhanh chóng sâu sắc thêm, không còn là hoàn toàn không biết gì cả, thưởng thức xong cái này hoàng kim ly rượu. Diệp thiên liền đem hắn đưa cho ra ra, làm cho đối phương đi thưởng thức. chính hắn thì từ trong dương cầm lấy một cái hoàng kim thập t ử giá, tiếp tục thưởng thức cũng nghiên cứu. đây là một cái chế tác phi thường tinh mỹ xe s ớ p gặp nạn thập t ử giá. c á c h đầu mặc dù không lớn, trọng lượng cũng rất chìm. toàn thân đều là dùng hoàng kim chế tạo thành. tại cái này hoàng kim trên thập t ử giá, đồng d ạ n g tạm khắc lấy rất nhiều tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án, hơn nữa mang theo n ồ n g đ ậ m tôn giáo sắc thái. ngoài ra, cái này hoàng kim trên thập t ử giá còn khảm nạm lấy mấy k h ỏ a to lớn ngọc lục bảo bảo thạch, cùng với đỉnh cấp hồng ngọc v â n v. â n chỉ bất quá những này đỉnh cấp bảo thạch đều đã mất đi sáng bóng, nhìn qua sấm màu, sau đó thêm chút xử lý, chờ này chút bảo thạch giành lấy cuộc sống mới về sau cái này tinh mỹ hoàng kim thập t ử giá tất nhiên sẽ biến càng thêm ấm ánh c h ó i mắt mà tại đây cái hoàng kim thập t ử giá mặt sau đồng d ạ n g khắc lấy một nhóm hoa thể tiếng tây ban nha cùng một cái h á p sờ bớt gia tộc huy chương nhìn thấy cái này chút tiếng tây ban nha cùng huy chương diệp thiên không khỏi nở nồ cười xem ra lắc ba dẫn người cướp sạch domini ca phủ tổng đ ố c cái này tinh mỹ hoàng kim thập t ử giá thế mà cũng xuất từ domini ca phủ tổng đ ố c không biết nơi này còn có bao nhiêu đến từ domini ca phủ tổng đ ố c đồ vật ha ha ha hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười đại gia tất cả đều nở nô cười trong tiếng cười bao lơ giáo sư đã tiếp nhận cái kia hoàng kim thập t ử giá thường thức đứng lên sau một khắc hắn liền khẽ cười nói thật đúng là dạng này, cái này trên thập t ử giá thật có một cái h á p sờ bớt ra t ộ c huy chương, lắc ba cướp sạch hẳn là domini ca tổng đốc thuyền vận bảo, cũng không biết, vì này đại nhân tổng đốc có ở hay không chiếc thuyền kia bên trên, nói d i ỡ n ở giữa, diệp thiên lại từ trong dương lấy ra một cái mâm vàng, chuẩn bị nghiên cứu một phen, nhưng vào lúc này, g i a g i a đột nhiên lên tiếng dò hỏi, Sờ ti vân, những này xuất từ tây ban nha thực dân địa kim ngân khí, rốt cuộc giá trị bao nhiêu, tỉ như cái này hoàng kim ly rượu. nói xong, hắn liền hất lên một cái trong tay hoàng kim ly rượu, diệp thiên quay đầu nhìn hắn một chút, sau đó khẽ cười nói, những cái này đồ vàng bạc chuẩn xác giá trị, tạm thời còn không tốt tính ra. Chủ yếu vấn đề xuất hiện ở những cái kia mất đi sáng bóng bảo thạch bên trên, những cái kia bảo thạch phẩm cấp hiện tại không tốt quyết định, cho nên không tốt cho những cái này đồ vàng bạc định giá. nhưng là, có một chút là phi thường khẳng định, những cái này đồ vàng bạc bản thân giá trị sẽ không thấp, lại thêm bọn chúng đều là có được mấy trăm năm lịch sử đồ cổ văn vật, hơn nữa như thế tinh mỹ, chân thực giá trị khẳng định càng cao. nghe nói như thế, da da trên mặt lập tức hiện lên một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, diệp thiên thì cười cười, sau đó tiếp tục thưởng thức trong tay mâm vàng, cái này mâm vàng kích thước cũng không lớn, cùng phổ thông đĩa giống nhau lớn nhỏ, hơn nữa có rõ ràng sử dụng vết tích, hẳn là một cái thực dụng khí, mà không phải bày biện phẩm, tại cái này mâm vàng trong ngoài, đồng d ạ n g khắc lấy đủ loại tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án, mà ở mâm vàng bên ngoài, còn khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch, chỉ bất quá bảo thạch cái đầu tương đối nhỏ mà thôi, cái này đồng d ạ n g là xuất từ tây ban nha thực dân địa hoàng kim dụng cụ, phía trên khắc lấy hình dáng trang sức đồ án cùng văn tự, đủ để chứng minh điểm ấy, nhưng là, nó lại không phải xuất từ Dominica phủ tổng đúc, mà là xuất từ m e x i c o phủ tổng đ ố c khắc vào đĩa dưới đáy văn tử cùng huy chương, đều cho ra đáp án rõ ràng. xác định điểm ấy về sau, diệp thiên lập tức vui đùa nói, xem r a lắc ba không chỉ cướp sạc h tây ban nha chủ sở dominica tổng đ ố c cũng cướp sạc h tây ban nha chủ sở m e x i c o tổng đ ố c thủ đút này thật là lớn, cũng có d ạ n g này một loại khả năng, Dominica tổng đ ố c đạt được m e x i c o tổng đ ố c đồ vật, hoặc là trái lại, kết quả lại bị lắc ba cho cướp sạch. theo hắn lời nói này, hiện trường lại là một mảnh tiếng cười. sau đó, đại gia cứ tiếp tục thưởng thức những này cổ lão mà tinh mỹ kim ngân khí, đem các loại c á c h đầu khá lớn kim ngân khí đều thưởng thức một lần, cũng toàn bộ từ trong d ư ơ n g lấy ra về sau. Diệp thiên lại lấy ra mấy khối tạo hình khác biệt kim tể, lần lượt nghiên cứu, tại những này kim tể bên trong, vừa có tây ban nha thực dân địa kim tể, cũng có nước anh cùng nước pháp kim tể, chủng loại rất tạp, bởi vậy có thể thấy được, lắc ba z o b ớ t là sống lạnh không nể, quốc gia nào thuyền đều cướp, mặc kệ đụng tới quốc gia nào thuyền, hắn đều sẽ mang theo thủ hạ cùng nhau tiến lên, cướp sạch x a n h xanh. chính vì vậy, hắn hải t ạ c bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo, nguồn gốc mới phức tạp như vậy. nghiên cứu sau một lát, diệp thiên đột nhiên ồ lên một tiếng. ngay sau đó, hắn liền cầm lấy một mai kim quang lập lò n e cổ lão kim tệ, mừng dỡ không thôi nói, không nghĩ tới nơi này lại có c o l o m bi akata he na nhà máy đúc tiền chế tạo hậu kỳ song chủ kim tệ. cái này có thể quá hiếm có. theo lời nói này, đại gia tất cả đều nhìn về hướng trong tay hắn viên kia nho nhỏ kim t ệ sờ t i vân, viên này kim t ệ có cái gì chỗ đặc thù sao. ca ne giáo sư tò mò hỏi. diệp thiên hơi gật đầu, lập tức giải thích nói. Colombia kata he na nhà máy đúc tiền, là tây ban nha quân thực dân tại mỹ latin thực dân địa thành lập nhà máy đúc tiền một trong Hắn nhà máy tiêu vì cơ. nhà máy đúc tiền di chỉ bây giờ còn đang c ắ t ta he na. c ắ t ta he na nhà máy đúc tiền x è n đúc rất nhiều tiền. nhưng hậu kỳ song chủ hệ liệt kim ngân t ệ chỉ ở năm một nghìn sáu trăm năm mươi năm rèn đúc một nhóm. số lượng tương đương thư thớt. mỗi một cái đều là chân phẩm. trừ số lượng thư thớt bên ngoài. loại này kim t ệ còn có một cái gió dệt đặc điểm. đó chính là nhà máy đúc tiền nhà máy tên cùng nghiệm kim sư danh tự đều khắc vào kim t ệ chính diện đây tuyệt không chỉ có nói lời nói này đồng thời diệp thiên cũng cầm viên này có giá trị không nhỏ kim t ệ hướng đại gia giới thiệu loại này đồ cổ kim t ệ đặc điểm cùng với giá trị vị trí mà ở dũng giả không sợ hào thuyền bên ngoài trong biển rộng nhóm thứ hai xuống biển thăm dò thợ lặn và chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm đã xuống đến đáy biển, triển khai thăm dò hành động, tại cô bọn hắn dưới sự chỉ dẫn, những cái kia thở lặn rất nhanh liền tìm tới phía trước lưu tại đáy biển tiêu k ý sau đó, bọn hắn tự lấy cái kia tiêu k ý làm điểm xuất phát, tiếp tục tiến hành thăm dò, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần t ị ệ c diệt, pháp tắc xoay chuyển, một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nghênh đón h ủ y diệt diệt nhân tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi chín chương ba n g h n hai trăm hai mươi tám thất vọng phát hiện giới thiệu xong viên kia hiếm thấy tây ban nha kim tể d i ệ p thiên lại cầm lên mặt khác một mai kim tể thường thức đứng lên đây là một viên nước anh kim tể gen đúc tại elizabeth y thống trị thời kỳ hắn giá trị mặc dù không có viên kia tây ban nha kim tể cao nhưng cũng phi thường hiếm thấy là một cái có giá trị không nhỏ đồ cổ kim tệ rất có cất giữ giá trị sau đó hắn hướng đại gia giới thiệu một chút viên này cổ lão kim tệ lai lịch cùng với ẩ n tàng phía sau cố sự l ắ c ba sinh ra ở nước anh queo trước kia tại võ trang thuyền dân bắt đầu làm việc làm là có giấy phép hải tặc nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ mà là muốn làm một phen càng lớn sự nghiệp, tự do tự tại, oanh oanh liệt liệt sống một lần. Hắn cái gọi là càng lớn sự nghiệp, chính là trở thành một vị trí tên hải tặc đầu lĩnh, ở loại này tư tưởng dưới sự chi phối. Hắn gia nhập lúc ấy một cái nổi danh đoàn hải tặc hỏa, David thuyền trưởng lãnh đạo hải tặc rút. Sau đó ở một lần cùng người bồ đào nha trong chiến đấu, David thuyền trưởng bị đối phương đánh chết, vừa gia nhập đội không bao lâu robert bị mọi người đẩy c h ọ n trở thành thuyền trưởng rất nhanh robert t ự lấy cá nhân hắn đặc biệt tác phong trở thành lúc ấy vĩ đại nhất thuyền trưởng nội danh nhất hải tặc một trong trở thành thuyền trưởng hải tặc về sau robert triệt để thả tự mình hắn lãnh đạo hải tặc rút tác phong mười phần hung hãn cái gì thuyền đều súng liền ngay cả lão đông ra chính phủ nước anh thuyền, hắn cũng sẽ không bỏ qua, mà hắn cuối cùng cũng chết ở nước anh trong tay người, mà ở vô bớt cướp sạch đông đảo nước anh thuyền bên trong, liền có mấy chiếc hướng bắc đẹp thực dân địa vận chuyển vật tư cùng tiền t ệ thuyền, cái dương này bên trong nước anh kim t ệ đoán chừng liền đến từ c á c h này chút nước anh thuyền, còn lại những cái kia tây ban nha cùng nước pháp, cùng với bồ đào nha kim t ệ lai lịch cũng đều đồng giảng, chính là loại này không phân quốc tịch tùy ý cướp đoạt, để dô bước thành tất cả quốc gia cùng địa khu đều treo thưởng truy nã nổi danh hải tặc, cuối cùng chết ở b ộ n quốc chính phủ trong tay. theo diệp thiên lần này giới thiệu, hiện trường lập tức vang lên từng mảnh từng mảnh tiếng thán phục, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người nghe tư tư có vị, thậm chí đối với tên hải tặc kia ngang dọc niên đại có như vậy một tia hướng tới không bao lâu công phu diệp thiên đã tra x ế p xong cái dương này bên trong đồ vật sau đó hắn lại dùng kìm cộng lực cắt đứt cái thứ hai cái dương ổ khóa cái này chuẩn bị mở ra cái thứ hai cái dương nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì bảo bối nhưng vào lúc này bộ đàm đột nhiên truyền tới một thanh âm hưng phấn đồng thời truyền đến, còn có một trận êm tai tiếng kêu to, sờ ti vân, chúng ta dưới đáy biển phát hiện một chút vật phẩm kim loại, không biết là đồ vật gì. Lời còn chưa dứt, đại gia đ ắ t n h a u n h a u quay đầu hướng tv màn hình lớn nhìn lại, chỉ thấy tại trên màn hình lớn, xuất hiện tình cảnh như vậy hình ảnh, dưới đáy biển tòa kia hải sơn phía đông trên sườn núi thăm dò một tên bi cô, đang lơ lường ở trong nước biển, trong tay hắn cầm dưới nước máy giò kim loại giò xét bàn, thì kề sát đáy biển, máy giò bên trên màu đỏ đèn tín hiệu lói lên lói lên, phi thường dễ thấy, dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền, cùng với chiếc kia bảy tòa cỡ nhỏ tư nhân bên trong tàu ngầm, máy giò kim loại tiếng kêu to không ngừng vang lên, nghe vô cùng êm tai, rất hiển nhiên, b i c u ở mảnh này đáy biển phát hiện vật phẩm kim loại, nơi đó dài mảng lớn san hô, cùng với tươi tốt song biển. những cái kia vật phẩm kim loại liền giấu ở san hô phía dưới, đến mức những cái kia vật phẩm kim loại đến tột cùng là cái gì, tạm thời cũng không từ biết được. thấy cảnh này hình ảnh, tất cả mọi người hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang, cũng tràn ngập chờ mong. bên cạnh chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên đông đảo ký giả truyền thông cùng với phòng trực tiếp trước vô số người xem cũng đều hưng phấn không thôi cũng nhị luận ầm ĩ ta đi sợ ti vân thủ hạ bọn gia hỏa này sẽ không lại phát hiện cái gì đ ấ y biển bảo tàng a vận khí này không khỏi cũng quá tốt ai có thể muốn lấy được như vậy phổ thông một vùng biển thế mà ẩm giấu đi nhiều như vậy bí mật cùng bảo tàng quả thực quá không thể tưởng tượng nổi mấy trong biển bên ngoài vùng biển quốc tế bên trên cùng với cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên những cái kia theo dõi liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến ra hỏa cả đám đều chừng mắt đỏ lên hai mắt chăm chú nhìn trực tiếp hình ảnh chăm chú nhìn mảnh kia đáy biển nhưng vào lúc này trực tiếp hình ảnh đột nhiên nhất biến, lần nữa hoán đổi đến trên mặt biển phong cảnh, một cách đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xứng sờ, cũng có chút kinh ngạc. ngay sau đó, tại vô số phòng trực tiếp trước đều vang lên một mảnh tức hồn hển điên cuồng tiếng chửi rùa. Phúc! Ti vân tên khốn đáng chết này. Lại hắn chơi chiêu、này. Thực Sở sự ti tên Lại vân đáng này. này. đáng giận. quá tức chết lão từ mỗi đến thời khắc mấu chốt liền cắt đến gió đáng chết kia cảnh hình ảnh ai hắn a muốn nhìn cách này a ngay tại mọi người cắn răng nhiến lời chửi mắng thời điểm diệt thiên lại tại quan sát mảnh kia phát hiện vật phẩm kim loại đáy biển cũng liên tục nghiên cứu một chút quét hình đến kim loại tín hiệu đến mức tình huống n g o à i giới mọi người phản ứng hắn căn bản liền không quan tâm ra vẻ nghiêm túc quan sát một lát, lại cùng mấy vị nhà khảo cổ học thảo luận vài câu. Hắn lúc này mới vơ lấy bộ đàm nói, b i c u từ ngươi phát hiện kim loại tín hiệu bên trên. rất khó phân biệt ra được những cái này vật phẩm kim loại là cái gì. Muốn biết đáp án này, vậy cũng chỉ có thể đem đáy biển mảnh này san hô mở ra. ngươi trước quan sát một chút tình huống hiện trường, sau đó dùng lặn xuống nước đao thử một chút nhìn có thể hay không mở ra đáy biển mảnh này san hô nếu như không thể vậy liền làm tốt tiêu ký quay đầu lại đến xử lý tại cắt chém trong quá trình nhất định phải chú ý an toàn làm tốt an toàn biện pháp để tránh xảy ra bất chắc có thể để cho cỡ nhỏ tàu ngầm qua tới p h ụ trợ n g ư ơ i dùng dây an toàn đem chính mình liền tại tàu ngầm bên trên. Tốt sờ ti vân. Ta sẽ chú ý cẩn thận. b i c u gật đầu đáp một tiếng. Lập tức liền hành động đứng lên. nháy mắt công phu. Hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng công việc. đem chính mình cùng nghiêng phía trên cỡ nhỏ tàu ngầm liền lại với nhau. ngay sau đó, Hắn liền rút ra lặn xuống nước đao. cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cắt chém đáy biển mảnh kia san hô chẳng mấy chốc mảnh kia san hô liền bị từng khối cắt xuống ném tới một bên nước biển cũng biến thành đục ngầu rất nhiều các loại nước biển lần nữa khôi phục thanh tỉnh đại gia rốt cuộc nhìn thấy những cái kia vật phẩm kim loại là cái gì hiện ra tại đại gia trước mắt là một cái ngay ngắn hòm sắt phía trên vết gì loang lổ Lặng yên nằm ở đáy biển chỗ sâu, ai nhìn thấy cái này hòm sắt trong nháy mắt, tất cả mọi người thở dài. đại gia liếc mắt liền nhận ra, đây chính là một cái kim loại hòm đạn, là dùng để trang đạn hoặc lựu đạn những đồ chơi này. từ hắn gì xếp trình độ đến xem, hẳn là tại đánh một trận trước sau rơi vào đáy biển hòm đạn, đã có trên trăm năm lịch sử, nhưng không có bất kỳ giá trị gì. xác định điểm ấy về sau, diệp thiên mới vừa thông qua bộ đàm nói, b i c u đây chính là một cái phá hòm đạn, hẳn là không giá trị gì, ngươi có thể mở ra nó nhìn xem tình huống bên trong, bất quá phải cẩn thận một điểm, để tránh phát sinh nguy hiểm. b i c u hơi gật đầu, lập tức bơi tới tàu ngầm bên kia, cầm một c â y xà meng hoa tới, sau đó, Hắn liền đem cái này hòm đạn này ra mở tới. kết quả bên trong chứa, là tràn đầy một dương đạn súng trường. không có cái gì giá trị. kết quả như vậy. để tất cả mọi người có chút thất vọng. bi cu đào một chút những viên đạn kia. xác định cái dương dưới đáy cũng không có cái gì đồ vật. liền đem cái này cái dương ném tới một lần. tiếp tục tiến hành thăm dò. đợi trên dũng g i ả không sợ hào đại r a tự nhiên cũng là cao hứng hụt một trận cùng lúc đó trực tiếp tín hiệu cũng khôi phục canh giữ ở phòng trực tiếp trước những tên kia cũng đều nhìn thấy cái này dương đạn súng trường thấy cảnh này rất nhiều người đều nhìn có chút hả h ê nở nô cười mà lúc này diệp thiên đã lần nữa trở lại trên ghế s a lon vừa mới trở về hắn liền tiện tay xốc lên cái thứ hai cái dương nắp sau một khắc, trong khoang thuyền liền hiện lên ống ánh khắp nơi trói mắt kim sắc quang mang. cũng may đại gia đã có chuẩn bị tâm lý. nháy mắt liền thích ứng. tại cái này trong dương, đồng d ạ n g đổ đầy đủ loại tạo hình kim ngân khí. những cái kia kim ngân khí bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều khắc lấy một chút tinh mỹ mà phức tạp hình dáng trang sức cùng đồ án. trong đó một chút còn khắc lấy tiếng tây ban nha cùng tiếng anh. cùng với tiếng pháp các loại văn tự, còn có một số kim ngân khí bên trên, thì khắc lấy một chút t i n h x ả o huy chương, có chút là cá nhân huy chương, có chút thì là vương triều huy chương, không phải là ít. ngoài ra, tại những này kim ngân khí bên trên, đồng d ạ n g khảm nạm lấy lượng lớn hồng lam bảo thạch, bất quá những này bảo thạch đều đã mất đi sáng bóng, phong thái không còn, mà tại đây cái dương dưới đáy đồng d ạ n g để đó mấy trăm viên cổ đại kim t ệ số lượng khá kinh người có phía trước kinh nghiệm đại gia liếc mắt liền nhìn ra nơi này vừa có tây ban nha kim t ệ cũng có bồ đào nha kim t ệ cùng với nước anh cùng nước pháp kim t ệ chủng loại rất tạp nhưng đều có giá trị không nhỏ diệp thiên đại khái kiểm tra một hồi cái dương này bên trong vật phẩm Lập tức liền từ bên trong lấy ra một cái Bajoku nghệ thuật phong cách hoàng kim giá cắm nến. Niên h cứu cũng thưởng thức đứng lên. cũng liền một lát công p h u Hắn đã có phát hiện, lập tức vui đùa nói. xem r a lắc b a dô bớt cũng cướp sạch rất nhiều nước pháp thương thuyền cùng chiến hạm. c á c h này Bajoku phong cách hoàng kim giá cắm nến. nên tới từ nước pháp vương thất phía trên khắc lấy nước pháp bao bôn vương triều vương triều hoa diên v ĩ huy chương. nói xong, hắn liền chỉ ra khắc vào hoàng kim giá cắm nến bên trên cái kia huy chương đồ án. nhìn thấy cái kia huy chương đồ án đồng thời, đại gia cũng đều nở nụ cười. sau đó, đại gia lại xem xét trong dương cái khắc kim ngân khí. cũng thưởng thức cùng thảo luận một phen. cái dương dưới đáy những cái kia kim tể cũng g i ố n g vậy. Diệp thiên từ bên trong c h ọ n mười mấy viên lớn nhất đại biểu tính, hướng đại gia giới thiệu một p h e n cũng giới thiệu một chút dấu ở những cái kia kim tể sau lưng cố sự. đương nhiên, hắn cũng nói những này đồ cổ kim tể đại khái giá trị, đều không ngoại lệ, nơi này mỗi một cái kim tể đều có giá trị không nhỏ, phi thường đáng giá cất giữ. trong quá trình này, đáy biển chỗ sâu thăm dò hành động một mực tại tiếp tục, Mặc dù bi cu bọn hắn lại tại đáy biển phát hiện mấy món vật phẩm kim loại, nhưng đều là đi ngang qua nơi này thuyền thất lạc ở đáy biển đồ vật, không có giá trị gì, càng không phải là cái gì bảo tàng, trừ cái đó ra. Bọn hắn cũng không có phát hiện gì l ạ khác, tỉ như che giấu đáy biển sơn đ ồ n g cái gì, mà ở trên mặt biển dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền. Diệp thiên bọn hắn đã kết thúc g i á m thường hoạt động, sau đó, diệp thiên cùng ra ra liền từng người gọi đi vào hai tên thủ hạ, từ đại biểu song phương c á c h này bốn tên thăm dò đội viên kiểm kê c á c h này hai dương vàng bạc tài bảo, cũng quay chụp video cùng đăng ký tạo sách vân vân, kiểm kê công việc còn đang tiến hành, diệp thiên để david lưu tại nơi này giám sát, mình thì rời đi dũng giả không sợ hào. ngồi ca nô hướng đông đảo ký xả truyền thông chỗ chiếc kia siêu cấp du thuyền chạy tới nhìn thấy hắn qua tới những cái kia ký xả truyền thông lập tức phần phật tuôn hướng đuôi thuyền bung tàu từng c á c h tranh nhau chen lấn xông lên phía trước nhất mấy tên thậm chí thiếu chút nữa bị đằng sau cùng lên đến đồng hành xồn xuống đuôi thuyền bung tàu chen đến trong biển diệp thiên vừa mới leo lên chiếc này siêu cấp du thuyền còn tại đuôi thuyền bơi lội trên bình đài những này ký giả truyền thông liền ở trên cao nhìn xuống bắt đầu đặt câu hỏi từng c á c h không kịp chờ đợi buổi chiều tốt s ờ ti vân ta là quốc gia k ê n h địa lý phóng viên ngươi rốt cuộc qua tới ta muốn hỏi một chút các ngươi ở mảnh này đáy biển rốt cuộc phát hiện cái gì bảo tàng có thể cho đại gia nói một chút sao buổi chiều tốt s ờ ti vân t a là nước pháp tv hai đài phóng viên. xin hỏi một chút. vừa rồi vứt ra nước kia hai cái trong d ư ơ n g rốt cuộc chứa lấy vật gì. có thể giới thiệu một chút không. diệp thiên ngẩng đầu nhìn những này ký giả truyền thông. sau đó khẽ cười nói. buổi chiều tốt. các vị ký giả truyền thông các bằng h ữ u thật hân hạnh gặp đại gia. hy vọng đại gia hưởng thụ chuyến đi này. ta còn tại bơi lội trên bình đài, t ù y thời có khả năng rơi vào trong biển, nơi này hiển nhiên không quá thích hợp tiếp nhận phỏng vấn. chúng ta đi du thuyền tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khô a, ta sẽ trong đó tiếp nhận đại gia phỏng vấn, trả lời một chút đại gia cảm thấy hứng thú vấn đề. nói xong, hắn liền dọc theo cầu thang đi lên đi, trực tiếp leo lên du thuyền đuôi thuyền bung tàu. sau đó, Hắn lại mang đông đảo ký giả truyền thông hướng du thuyền tầng cao nhất bung tàu đi tới, tiến lên trên đường. một vị quen thuộc ký giả truyền thông phàn nàn nói, sờ ti vân, các ngươi vì cái gì muốn nhiều lần chặt đứt trực tiếp hình ảnh đâu, này làm cho phòng trực tiếp khán giả đều tiếng oán than dậy đất, vô s ố người đều gọi điện thoại đến đài truyền hình kháng n h ị cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tỷ lệ người xem, nghe nói như thế, còn lại những cái kia k ý giả truyền thông nhao nhao gật đầu phù h ọ a đều có chút bất mãn diệp thiên nhìn một chút bọn g i a hỏa này ra vẻ bất đắc dĩ nói chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ liên hợp đội thuyền thám hiểm khu tác nghiệp bên ngoài mấy trong biển bên ngoài vùng biển quốc tế thủy vực bên trên có vô số s o n g không có hảo ý con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động dưới loại tình huống này chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý cẩn thận. một khắc cũng không dám buông lòng. coi như chúng ta có chỗ phát hiện. cũng nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. tránh khỏi dẫn tới một ít g i a hỏa ngấp nghé ánh mắt. ai cũng khó tránh khỏi. những cái kia không có hảo ý g i a hỏa có thể hay không bí quá hóa liều. tựa như phía trước từ đáy biển xuất hiện kia hai tên g i a hỏa đồng d ạ n g bọn hắn chính là muốn từ đáy biển vùng trộm tiếp cận bên này những cái kia ký giả truyền thông n h a u n h a u hơi gật đầu không nói gì thêm nữa trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng diệp thiên nói một chút cũng không sai mắt lon lon nhìn c h ầ m c h ầ m liên hợp đội thuyền thám hiểm con mắt thực sự quá nhiều quả thực nhiều vô số kể đừng nhìn vùng biển này bây giờ còn tính bình tĩnh nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng dưới mặt nước kỳ thật sớm đã án lưu hung dũng nếu như liên hợp đội thuyền thám hiểm thật tìm tới trong truyền thuyết atlantis vậy cái này p h i ế n hải vực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mở nồi sôi trở nên vô cùng náo nhiệt đến lúc đó nguyện ý vì atlantis bí quá hóa liều người chỉ sợ nhiều như cá giết sang sông ma giúp lãnh hải chủ quyền ma giúp quân hạm cảnh cáo cùng với liên hợp đội thuyền thám hiểm cảnh cáo v â n v â n đến lúc đó đoán chừng đều không có bất kỳ chỗ dùng nào những cái kia lâm vào người điên cuồng nhóm rất có thể sẽ không nhìn bất luận cái gì cảnh cáo trực tiếp xâm nhập vùng biển này tham dự vào thăm dò a t l a n t i c hành động bên trong đến hoặc là nói là cướp đoạt a t l a n t i c bảo tàng tựa hồ càng thêm thích hợp một điểm mặc kệ người nào chỉ cần có thể cướp đến bất luận một c á c h nào xuất từ c á c h này trong truyền thuyết tiền sử văn minh di vật, đều có thể đại phát một phen phát tài, khổng lồ như vậy dụ hoạt, đủ để cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng. Đi Vào chỗ về viên. chỗ tức Hắn phân phó thủ hạ nhân sau. lập cho mỗi người đều đến một ly tốt nhất cà phê. đại gia một bên uống cà phê. một bên tiến hành p h ỏ n g v ấ n đưa tin. như thế càng thêm hài lòng không phải. đối với loại này chuyện tốt. những này ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không c ử tuyệt. như hôm nay dạng này. ngồi siêu cấp du thuyền ra biển thăm dò bảo tàng. ngồi ở thoải mái dễ chịu tầng cao nhất bung tàu hưu nhàn khu gió biển thổi. uống hương thuần cà phê. thưởng thức trên biển mỹ lệ phong cảnh như vậy xa hoa hưởng thụ cùng đãi ngộ bọn hắn lại đụng phải mấy lần thậm chí một lần cũng không có đụng phải đương nhiên không muốn bỏ lỡ lần này hưởng thụ cơ hội bọn hắn hưởng thụ được l o ạ i đãi ngộ này để những cái kia đang xem trực tiếp mọi người đều hâm mộ đỏ mắt lại khó thể thực hiện các loại vị kia công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên rời đi một vị quen thuộc ký giả truyền thông lập tức hỏi, s ờ ti vân, hiện tại có phải không có thể hướng đại gia giới thiệu một chút, các ngươi ở mảnh này đáy biển rốt cuộc phát hiện c â y gì bảo tàng, phải chăng cùng trong truyền thuyết a t l a n t i c có quan hệ, hoặc là c â y gì khác bảo tàng, diệp thiên nhìn một chút vị này ký giả truyền thông, sau đó khẽ cười nói, không cần che giấu, chúng ta ở mảnh này đáy biển đích xác có chỗ phát hiện, nhưng cái này phát hiện cùng trong truyền thuyết atlantis cũng không có quan hệ chúng ta phát hiện một chút hải tặc di vật khả năng cùng trong lịch sử một vị nào đó nổi danh hải tặc có quan hệ lời còn chưa dứt hiện trường đã vỡ tổ vô số phòng trực tiếp trước cũng g i ố n g vậy trong nháy mắt đã sôi trào cái gì các ngươi ở mảnh này đáy biển phát hiện một chỗ hải tặc bảo tàng những cái kia ký xả truyền thông tựa như giống như bị điện giật, tất cả đều từ trên vế s a long sông lên. Diệp thiên lại cười lắc đầu, trước mắt chỉ có thể xưng là hải tặc di vật, còn không thể xưng là hải tặc bảo tàng. Vũ trụ va chạm, đại thiếp buông xuống, chư thần t ị ệ c diệt, pháp tắc xoay truyền, một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nghênh đón hủy diệt diệt nhân. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi chín, chương ba n g h n hai trăm hai mươi chín một chỗ khác bảo tàng, diệp thiên giản lược giới thiệu một chút tình huống, nhưng lại biến mất rất nhiều mấu chốt tin tức, hắn nói cho những này ký giả truyền thông, phía trước vứt đi lên kia hai cái chứa ở trong dương một chút kim ngân khí, lại không nói những cái kia kim ngân khí lai lịch cùng giá trị, đây là thập đại hải tặc một trong lắc ba dô b ớ t ẩm dấu đi hải tặc bảo tàng, Hắn tự nhiên cũng không có lộ ra nửa c h ứ bằng không mà nói, những này ký giả truyền thông chỉ sợ đều sẽ vì thế điên cuồng, đang xem trận này đáy biển tầm bảo trực tiếp những cái kia người xem, cùng với chung quanh những cái kia lòng dạ khó lường ra hỏa, nhất định cũng sẽ lâm vào điên cuồng, nhất là chung quanh những cái kia hướng về phía atlantis mà đến ra hỏa, nói không chừng liền sẽ thay đổi chủ ý. sau đó bí quá hóa liều, trực tiếp xâm nhập mảnh này cảnh giới khô, hoặc là từ đáy biển t i ề m hành đến bên này, cho dù hắn cũng không có nói ra, phát hiện là lắc ba dô bớt hải tặc bảo tàng, hắn lời nói này vẫn là ở ngoài giới gây nên oanh động không nhỏ, những cái kia đang xem trận này trực tiếp mọi người, từng cái hâm mộ gen rét trong mắt đều đỏ, cũng nhị luận ẩ m ý, phúc s ở ti vân cái này hỗn đản vận khí quả thực quá nhịp thiên lại phát hiện một chỗ hải tặc bảo tàng giống như hết thầy bảo tàng đều là chuẩn bị cho hắn đồng dạng c á c h này lão ngây thơ hắn a không công bằng không biết chỗ này hải tặc bảo tàng rốt cuộc lớn bao nhiêu là chỉ có này hai cái cái dương vẫn có rất nhiều dương bảo bối chỉ là s ở ti vân bọn hắn tạm thời không có phát hiện mà thôi ngay tại phần lớn người ước ao gen t ỷ đồng thời có chút gia hỏa cũng đã đang thương thảo làm sao có thể từ c á n h này chỗ còn không biết quy mô lớn nhỏ hải tặc bảo tàng bên trong cướp một chén canh liên hợp đội thuyền thám hiểm xác định cảnh d ư ớ i khu bên ngoài một con thuyền chở hàng bên trên mấy tên đang khí thế ngất trời thảo luận không nghĩ tới mảnh này đáy biển thế mà ẩn giấu đi một chỗ hải tặc bảo tàng chúng ta tất nhiên theo tới nơi này vậy liền không thể một chuyến tay không nói cái gì cũng muốn phân đến một ngụm thịt ăn tuyệt không thể c h ơ mắt nhìn xem sờ ti vân tên kia đem chỗ này hải tặc bảo tàng vơ vét hết sạch dựa vào cái gì hết thầy chuyện tốt đều thuộc về hắn những người khác lại ngay cả sợi lông cũng không chiếm được một tên hơn ba mươi tuổi nam tử da trắng nói lời còn chưa dứt bên cạnh một tên da hỏa khác liền tiếp lời nói không sai không thể hết thảy tiện nghi đều cho s ở ti vân tên kia chiếm hết. tiếp qua mấy tiếng trời liền đen, chúng ta có thể mượn nhờ bóng đêm yểm hộ vùng trộm lặn xuống nước đi qua, đi chỗ đó phiến đáy biển thăm dò, nói không chừng liền có thể phát hiện mấy dương vàng bạc tài bảo, từ đó kiếm một món hời. nhưng vào lúc này, một cái hơn hai mươi tuổi gia hỏa đột nhiên nói, chúng ta ai có ở buổi tối tiến hành lặn sâu kinh nghiệm, ban đêm nước biển nhiệt độ sẽ hạ thấp không ít chúng ta mang những này nửa làm thức độ l ạ n h chỉ sợ không được a coi như chúng ta có thể thuận lợi đến mảnh kia đáy biển thăm dò bảo tàng có phải hay không muốn mở đèn pha làm thế nào mới có thể tránh cho không bị sờ ti vân những tên kia phát hiện a theo một tiếng thét kinh hãi những cái kia mơ ước tìm tới hải tặc bảo tàng đại phát một phen phát tài ra hỏa tất cả đều sưởng sốt Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn nghĩ những biện pháp kia, căn bản không có nửa điểm thành công khả năng, bất quá là huyễn tưởng mà thôi, mà ở siêu cấp du thuyền bên trên diệp thiên, đã kết thúc cùng những cái kia ký giả truyền thông gặp mặt, lập tức đi xuống tầng cao nhất bung tàu, ngồi cano trở về dũng giả không sợ hào, đáy biển chỗ sâu thăm dò hành động, vẫn còn tại tiếp tục. đáng tiếc là, bi cu bọn hắn vẫn không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện, mặc dù bọn hắn lại quét hình đến mấy món vật phẩm kim loại, nhưng trải qua một phen thăm dò phân tích về sau, lại phát hiện những vật kia đều cùng hải tặc bảo tàng không quan hệ, bọn hắn còn phát hiện hai cái đáy biển sơn động, kết quả lợi dụng cỡ nhỏ dưới nước người máy đi vào thăm dò một phen về sau, lại không phát hiện bất kỳ vật gì, nháy mắt công phu, thời gian đã đi tới hơn năm giờ chiều, tiếp cận sáu điểm, bi cu bọn hắn dưới đáy biển thăm dò thời gian đã không ngắn, không sai biệt lắm cũng nên đi lên, nếu không dễ dàng phát sinh nguy hiểm, cũng không l ợ i cho đến tiếp sau thăm dò hành động triển khai, ý thức được điểm ấy, diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói, bi cu, thời gian không sai biệt lắm, vì lý do an toàn các ngươi có thể nổi lên mặt biển tại m ắ t đầu phía trước các ngươi dưới đáy biển làm tốt tiêu k h í ngày mai tiếp lấy tiến hành thăm dò nổi lên đến mặt biển trong quá trình các ngươi nhất định phải làm tốt giảm sức ép dừng lại không nên gấp gáp chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm sẽ đi theo ngươi nhóm cùng tiến lên phù cho các ngươi cung cấp duy trì sau một khắc b i c u âm thanh liền từ trong bộ đàm truyền tới, thu được sờ ti vân. chúng ta c á c h này chuẩn bị lên phù, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Sau đó, b i c u bọn hắn liền bắt đầu vì nổi lên mặt biển làm chuẩn bị. không bao lâu công phu, bọn hắn đã làm tốt tiêu k ý, lập tức bắt đầu chậm rãi nổi lên. nhìn đến đây, chờ ở d ũ n g giả không sợ hào trong khoang thuyền đại gia. Đều nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đi bên ngoài trên bung thuyền hóng hóng gió, t h ư ở n g thức một chút trên biển phong cảnh. nhưng vào lúc này, diệp thiên điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại l à nico đánh tới. gia hỏa này còn tại gia bát, đang dẫn đội đào móc cùng thanh lý ở vào che la phế tích cái kia vô m a cờ nguyên lão viện bảo tàng. Diệp thiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua đến hiện. sau đó mới kết nối điện thoại. sau một khắc, Nico hưng phấn không thôi âm thanh liền truyền tới. buổi chiều tốt, sờ ti vân nghe nói các ngươi tại ca s a bờ lan ca phủ cận đáy biển chỗ sâu phát hiện một chỗ hải tặc bảo tàng. chúc mừng các ngươi. ta cũng có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. nghe nói như thế. diệp thiên trên mặt lập tức hiện lên một mảnh ý cười. tiểu tử ngươi có cái gì tốt tin tức muốn nói cho ta biết. nói nghe một chút. trải qua liên tục mấy ngày tác nghiệp. chúng ta vừa mới đã đào được ở vào che la phế tích xô ma ở nguyên lão viện sâu dưới lòng đất chỗ này bảo tàng. quá trình này ngạch thật đúng là biến đổi bất ngờ. các ngươi đào được ở vào nguyên lão viện di chỉ sâu dưới lòng đất bảo tàng. đây thật là một tin tức tốt. quá tuyệt. d i ệ p thiên g i a vẻ vui mừng nói. theo hắn lời nói này, nguyên bản định rời đi khoang thuyền đám người, tất cả đều dừng bước, cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, đều không ngoại lệ, mỗi người bọn họ đều đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt, sờ ti vân, không biết chỗ này vô ma c ở nguyên lão viện bảo tàng bên trong rốt cuộc ẩm dấu đi bảo bối gì, hôm nay ngày gì à? thế mà liên tiếp phát hiện hai nơi bảo tàng, thật sự là quá hoàn mỹ. bao lơ giáo sư bọn hắn cảm khái không thôi nói. đều hưng phấn gì thường. diệp thiên thì nhẹ g i ọ n g cười cười. tiếp tục cùng Nico trò chuyện. Nico, ngươi đem hiện trường đào móc nguyên lão viện bảo tàng hình ảnh nhận lấy. ta xem một chút tình huống cụ thể. cũng để mọi người hiểu một chút chỗ này c ổ lão bảo tàng. tốt sờ ti vân. c h ú n g ta c á c h này kết nối video tín hiệu. Nico đáp một tiếng, sau một lát, ra bát che la phế tích thăm dò hiện trường hình ảnh, liền xuất hiện tại TV màn hình lớn bên trên, bi cu bọn hắn nổi lên mặt biển video hình ảnh, thì bị thu nhỏ kéo đến màn hình một góc, xuất hiện tại TV trên màn hình lớn Nico, hưng phấn mặt mày hớn hở, tốc huống, ra hỏa này đầu tiên là hướng ốm kính phất phất tay, sau đó hưng phấn không thôi nói, sờ ti vân, đằng sau ta cái hố to này, chính là chúc ta những ngày này móc ra. hố to dưới đáy, chính là cái kia z ô m a cờ nguyên lão viện bảo tàng. bất quá đáy hố có một chút nước động, tạm thời không nhìn thấy bảo tàng bên trong những vật kia. từ nơi này trong hố móc ra tất cả mọi thứ, đều chất đống nơi này. ngay tại hắn giới thiệu tình huống đồng thời, đại gia cũng nhìn thấy phía sau hắn c â y rãnh to kia. Cây rãnh to kia hiện lên cái phếu hình. Bề sâu chừng khoảng sáu mét. Miệng hố đường kính chừng bảy tám mét. Càng hướng xuống càng hẹp. đáy hố đường kính độ rộng bất quá chừng hai mét. tại cái kia hố to phía trên. mang lấy một cái mối hàn mà thành thép chế giá đỡ. bốn phía miệng hố biên giới thì mang lấy bốn đài tổ hợp thức xe tời. dùng để phụ trợ đào móc tác nghiệp từ nơi này trong hố lớn móc ra hết thảy hòn đá đều bị biên đăng dãy số x ế p trồng chất ở cách đó không xa trên đất trống x ế p thành từng tòa núi nhỏ không những như thế những này hòn đá bị đào ra phía trước trạng thái tất cả đều bị quay t r ụ p ghi xuống các loại mở ra chỗ này rô ma c ổ nguyên lão viện bảo tàng về sau nơi này liền đem khôi phục thành phía trước bộ dáng, không thể có mảy may khác biệt. chính vì vậy, đào móc chỗ này v ô ma cổ bảo tàng hành động mới tiến hành chậm rãi như vậy. Hoa rất nhiều ngày thời gian mới đào ra chỗ này bảo tàng. không nói khoa trương chút nào. chỗ này v ô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng, hoàn toàn chính là dùng muống nhỏ từng muống từng muống móc ra. cùng khảo cổ đào móc không có gì khác nhau. tại cái này hố to bốn phía hố trên vách, có thể nhìn thấy rất nhiều hết sức rõ ràng đứt gãy vặn vẹo vết tích, tỉ như đứt gãy phiến đá vân vân, rất hiển nhiên. Kia là giai đoạn giữa thế kỷ m ộ ư ơ i tám lít bon động đất tạo thành kết quả, cũng chính là trận kia kinh khủng động đất, trực tiếp phá hủy đã từng ngật đứng trong này vô ma cổ nguyên lão viện, từ miệng hố biên giới nhìn xuống dưới, đáy hố có một chút nước động, tạm thời thấy không rõ đáy hố chỗ kia r ô ma cổ bảo tàng tình huống cụ thể hai tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên lúc này đang cột dây an toàn bị treo ở đáy hố đang thảo luận làm sao rút khô đáy hố nước động không bao lâu công phu đối với cái này cái hố to bên trong tình huống diệp thiên đã có hiểu biết sau đó hắn liền thông qua điện thoại nói Nê cô. cho ta xem một chút thông hướng cái này bảo tàng mật thất đầu kia đường hành lang tình huống giấu ở đầu kia trong hành lang đồ cổ văn vật các ngươi dọn dẹp ra có tới không tốt sờ ti vân đầu kia ở vào sâu dưới lòng đất đường hành lang chúng ta đều đã đào lên nico đáp lại nói nói xong video trên tấm hình liền xuất hiện một đầu rãnh sâu đổ rộng chừng khoảng ba mét Đầu này ránh sâu một mặt liên tiếp cái ránh to kia. một đầu khác thì thông hướng phía trước phát hiện cái kia đo d í c h chỗ nền móng vị trí. cùng cái kia hố to tình huống đồng d ạ n g từ đầu này trong ránh sâu móc ra mỗi một kiện đồ vật, mỗi một tảng đá, đều bị biên bên trên hiệu. trồng chất tại đầu này ránh sâu hai bên trên đất. khác biệt là, đầu này ránh sâu không có sâu như vậy, cũng không có nước động. Đáy hố coi như so sánh khô giáo. ở đầu này ránh sâu hai bên, đồng d ạ n g có thể nhìn thấy không ít vặn vẹo đứt gãy vết tích, hơn nữa có không ít đổ s ụ t địa phương. thông qua video hình ảnh, diệp thiên nhanh chóng xem xét một chút đầu này ránh sâu tình huống, đối với cái này đầu cổ lão đường hành lang cũng có nhất định hiểu rõ. ngay sau đó, Nico liền đem ốm kính nhắm ngay từ đầu này trong hành lang móc r a những cái kia đồ cổ văn vật. trong đó có khắc lấy vi l ạ c cổ cùng tiếng latin cổ phiến đá cùng hòn đá. có vết gì loang l ộ thanh đồng giá cắm nến. còn có mấy món cỡ nhỏ điêu khắc tác phẩm. mà những cái này cỡ nhỏ điêu khắc tác phẩm. cũng là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. trong đó món kia cầm trong tay tam xoa hít hải thần bô xây đôn pho tượng. trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. đây cũng là tinh mỹ nhất một tôn điêu khắc tác phẩm. sờ t i vân ngươi có thể hay không thông qua video hình ảnh xác định. tôn này hải thần vô xây đôn điêu khắc lai lịch. nó đến tột cùng là vi lạp cổ điêu khắc. vẫn là s o m a cổ điêu khắc. hoặc là cái khác thời đại điêu khắc. ca ne giáo sư tò mò hỏi. cái này không có gì độ khó. ta có thể phi thường khẳng định nói cho đại gia. đây là một tôn vô ma cổ thời kỳ điêu khắc tác phẩm. sáng tác niên đại hẳn là tại công nguyên một trăm hai trăm năm ở giữa. lịch sử phi thường lâu đời. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. cho gia khẳng định đáp án. như vậy tôn này hải thần vô xây đôn điêu khắc đánh giá giá trị là bao nhiêu. nó nếu là một tôn lịch sử phi thường xa xưa vô ma cổ điêu khắc. giá trị là không cao lắm. g i a g i a tiếp cha hỏi. đây cũng là tất cả mọi người phi thường quan tâm vấn đề. đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên, làm sơ trầm ngâm. Diệp thiên lúc này mới cho ra đáp án. không sai. chỉ dựa vào nó là một tôn dô ma cổ điêu khắc tác phẩm. hơn nữa bảo tồn gần như hoàn mỹ. giá trị của nó liền khá kinh người. có rất cao nghệ thuật giá trị cùng cất giữ giá trị nhưng thông qua video hình ảnh ta tạm thời phân biệt không ra nó là z ô m a cổ v ị kia thở điêu khắc tác phẩm chỉ có nhìn thấy vật thật mới có thể cho nên không cách nào cho ra chuẩn xác đánh giá giá trị nếu như tôn này điêu khắc là đại sư c h i tác hắn giá trị đương nhiên rất cao giá trị liên thành cũng có khả năng nếu như là không biết tên điêu khắc ra tác phẩm g i á a là đem giảm bớt đi nhiều. nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu. sau đó, diệp thiên lại để cho nico đem tôn này điêu khắc hết thảy chi tiết đều vỗ xuống đến. sau đó phát cho chính mình, mặt khác kia mấy món c ỡ nhỏ điêu khắc, khắc lấy tiếng vi lạp cổ cùng tiếng latin cổ hòn đá, cùng với còn lại đồ cổ văn vật, hắn cũng để nico toàn bộ chụp lại. Tra xét xong những vật này, hắn lại dặn dò. Nico, các ngươi thanh lý chỗ này d ô m a ở nguyên lão viện bảo tàng lúc, nhất định phải chú ý cẩn thận, để phòng lúng sự cố phát sinh, để tránh xảy ra bất chắc. từ cái này chỗ bảo tàng bên trong dọn dẹp ra đến mỗi một kiện vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật, đều muốn ghi lại trong danh sách, cũng quay chụp video tư liệu, sau đó phát cho ta. Minh bạch, sờ t vân, chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào, cứ việc yên tâm ạ. Nico tràn đầy tự tin nói. Sau đó, bọn hắn lại tán gấu vài câu. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, ra bát che la phế tích v ô ma cổ bảo tàng thanh lý hiện trường video hình ảnh, nhưng không có liền như vậy gián đoạn, mà là tiếp tục trực tiếp, ở sau đó thời gian, Che la phế tích bên kia bảo tàng đào móc cùng thanh lý hành động. Bên này đều có thể toàn bộ hành trình mắt thấy, giống như thân lâm kỳ cảnh đồng d ạ n g đang khi nói chuyện, bi cu bọn hắn cùng chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm đã nổi lên mặt biển. nghe được thông báo sau, diệp thiên lập tức rời đi khoang thuyền, đi ra ngoài, đi xem xét bi cu tình huống của bọn hắn, cùng ở tại trong khoang thuyền david cùng ra ra bọn hắn, cũng nhao nhao rời đi khoang thuyền, đi bên ngoài chủ bung thuyền bên trên thông gió, thưởng thức phong cảnh đi, bi cu tình huống của bọn hắn còn tốt, trừ rất mệt mỏi bên ngoài, cũng không có bất cứ vấn đề gì. đương nhiên, bọn hắn đều cần nghỉ ngơi thật tốt cả ngày, sau đó mới có thể lần nữa xuống đến đáy biển chỗ sâu đi thăm dò, hoặc là ngồi máy bay phi hành, cởi xuống đồ lặn về sau, Mấy tên này đều ngồi ở trên bung thuyền, nhìn thấy bọn hắn không có việc gì. Diệp thiên vừa mới qua đi xem xét cỡ nhỏ bên trong tàu ngầm mấy tên kia tình huống. những tên kia không có bất cứ vấn đề gì. đều một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì giới. tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi chín. chương ba n g h n hai trăm ba mươi đáy biển ngô xuẩn. đêm đắc khua. Bóng tối bao trùm toàn bộ thiên địa, tại dưới ánh trăng lạnh lẽo, ba đào gợn sóng trên mặt biển lóe ra điểm điểm ngân quang, hết sức mỹ lệ, bỏ neo tại cảnh giới khu trung ương ba chiếc thuyền lớn, liền như là đứng sừng sững ở trên mặt biển ba tòa đèn núi, vô cùng c h ó i lóa mắt, đem vùng biển này chiếu phàng phất giống như ban ngày, từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, còn có động lòng người âm nhạc, không ngừng từ cái này mấy chiếc trên thuyền lớn truyền ra, bị phơ phất gió đêm tiến đưa hướng bốn phương tám hướng, canh giữ ở cảnh giới khu biên giới mấy chiếc kia xa hoa du thuyền, cùng với hai chiếc ma r ố c biển cảnh thuyền, còn có những cái kia trên mặt biển tuần tra cano, nhưng thủy chung ở vào tình trạng giới bị bên trong, gác ở những thuyền này chỉ lên đèn pha, không ngừng quét mắt mặt biển, để phòng có người mượn bóng đêm yểm hộ len lén l è n vào cảnh giới khu, mà ở hơn bốn mươi mét đáy biển chỗ sâu, một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm đang lặng yên không một tiếng động từ đằng xa lái tới, len lén l è n vào liên hợp đội thuyền thám hiểm xác định cảnh giới khu, vì che giấu tung tích. chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm căn bản cũng không dám đánh mở đèn pha, liền ngay cả khoang hành khách bên trong chiếu sáng cùng dáng vẻ đèn, phần lớn cũng đều đóng lại chỉ sợ bị những cái kia lái thuyền trên mặt biển tuần tra nhân viên bảo an cùng ma dốc quân cảnh phát hiện chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đi thuyền tốc độ rất chậm cẩn thận từng ly từng tí ở này chiếc cỡ nhỏ bên trong tàu ngầm hết thầy có bốn người hơn nữa mỗi người đều mặc đồ lặn c ó n g bình dưỡng khí còn mang theo thiết bị lặn các loại trang bị bởi vậy đó có thể thấy được bọn gia hỏa này đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm nửa đường thả neo, hoặc là phát sinh cái khác trục chặt, thậm chí bất hạnh đâm vào đáy biển trên núi, tiếp theo đắm chìm dưới đáy biển v â n v, â n bọn hắn liền sẽ vứt bỏ chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm, thông qua lặn xuống nước tiếp tục thăm dò, hoặc là từ đáy biển đào thoát, tiếp theo chạy ra liên hợp đội thuyền thám hiểm cảnh giới khu, chiếc này cớ nhỏ tàu ngầm lựa chọn chiều sâu, bốn mươi mét, cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc, tại cái này chiều sâu. cho dù chiếc này cớ nhỏ tàu ngầm đột nhiên ra trục chặt, người trong tàu lặn chỉ cần có thể kịp thời chạy ra tàu ngầm, coi như bãi lộ tại bên ngoài trong nước biển, cũng sẽ không bị thủy á p trọng thương. đương nhiên, bọn hắn vẫn là muốn đánh đổi khá nhiều, từ điểm đó cũng có thể thấy được, điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm mà đến mấy tên này, đều gọi được là cao thủ. Dù vậy, bên trong tàu ngầm bọn gia hỏa này cũng trong lòng run sợ, ta hắn a thật sự là đầu óc có bệnh, tại sao muốn tham gia hành động lần này. đây quả thực quá điên cuồng, vạn nhất chúng ta nếu là không cẩn thận đụng vào hải sơn bên trên, lại không có thể kịp thời từ c á c h này chiếc đáng chết nhỏ bên trong tàu ngầm chạy đi. vậy liền triệt để chơi xong bây giờ nói những này đều muộn chúng ta chỉ có thể cầu nguyện không nên đụng thượng hải núi không nên bị sờ ti vân tên hỗn đàn kia t h ủ hạ phát hiện nếu như có thể có chỗ phát hiện vậy liền không thể tốt hơn mấy tên này nói đều là tiếng pháp bọn hắn điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm bên ngoài cùng cánh cửa khoang bên trên phân biệt vẽ lấy một cái nước pháp quốc kỳ đồ án rất h i ể n nhiên, bọn gia hỏa này đều là người nước pháp, mà cái này chiếc c ỡ nhỏ tàu ngầm, thì đến từ bỏ neo tại hải ngoại một chiếc nước pháp hải dương khoa khảo thuyền. nhưng là, bên trong tàu ngầm c á c h này bốn tên gia hỏa lại không phải khoa khảo nhân viên, mà là nước pháp đặc công. những này nước pháp đặc công mục đích phi thường minh xác, đó chính là mượn bóng đêm hiểm hộ l é n lén l è n vào cảnh giới k h u nhìn xem dấu ở mảnh này đáy biển hải tặc bảo tàng đến tột cùng là cái gì, là cái kia nổi danh hải tặc ẩn dấu đi bảo tàng. Nếu như có thể tìm tới một chút hải tặc bảo tàng, hoặc phát hiện tương quan manh mối, bọn hắn lần này coi như không có phí công chạy, nếu có thể phát hiện trong truyền thuyết atlantis, vậy liền lại hoàn mỹ bất quá. bởi vì đối với cái này phiến hải vực tình huống hoàn toàn không biết gì cả có thể tra được thủy văn tư liệu cũng ít đến đáng thương căn bản không biết rõ đáy biển chỗ sâu tình huống cho nên bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp thúc đẩy chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn lại thêm không dám đánh mở đèn pha chỉ có thể bằng vào một chút xíu yếu ớt huyền quang tiến lên Bọn hắn liền càng thêm nơm nớp lo sợ, sống được thật tốt, ai cũng không muốn chết, bọn hắn cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn làm sao biết, bọn hắn điều khiển chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm tại vùng biển quốc tế thủy vực vùng t r ồ m xuống nước lúc, liền đã bị diệp thiên bọn hắn phát hiện, bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia bên trong, liền có diệp thiên an bài nhân thủ, những tên kia nhiệm vụ, chính là âm thầm nhìn chằm chằm những cái kia bỏ neo tại vùng biển quốc tế bên trên, hướng về phía liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến thuyền, cùng với trên đội thuyền người, đêm xuống, những tên kia liền phóng ra vài không mang theo hồng ngoại nóng thành giống như ca mê r a cỡ nhỏ máy bay không người lái, giấu ở không trung, nhìn chằm chằm chung quanh đông đảo thuyền động tính, chính vì vậy, những ngày nước pháp lão ngồi cỡ nhỏ tàu ngầm vừa mới xuống biển liền bị bọn hắn phát hiện trước tiên liền thông báo diệp thiên cùng ma thít mà ở liên hợp đội thuyền thám hiểm xác định cảnh giới khu biên giới tại nước biển chỗ sâu ma thít đã sớm sắp xếp người bố trí rất nhiều dưới nước dò xét trang bị bất kể là người vẫn là cỡ lớn sinh vật biển tự nhiên cũng bao quát đủ loại dưới nước lặn hàng khí chỉ cần xâm nhập mảnh này cảnh giới khu, đều rất khó trốn qua giám sát, rất khó không bị phát hiện, chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm cũng không thể trốn qua giám sát, nó vừa mới đi vào cảnh giới khu, hành tung đã bảo lộ, công ty thăm dò dũng giả không sợ thăm dò đội ngũ chỗ siêu cấp du thuyền bên trên, diệp thiên cùng david bọn hắn đang ngồi ở đầu thuyền hưu nhàn khu trên vế sa lon, nói d ỡ n tán gấu, nhưng vào lúc này, ma thít đột nhiên đi tới, bắt đầu bẩm b á o tình huống, sờ ti vân, vừa mới có một chiếc cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm chui vào cảnh giới khu, đang hướng bên này tìm i hành mà đến, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đồng thủ, đem những tên kia é p lên mặt biển, chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm phi thường thận trọng, ngay cả ánh đèn cũng không dám mở ra, đi thuyền tốc độ cũng rất chậm, chiều sâu ước chừng là khoảng bốn mươi mét, bất quá vẫn là bị dưới nước máy dò xét phát hiện, bởi vì ra ra cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều ở nơi này, vì giữ bí mật lý do, ma thích không đề cập kia là một chiếc nước pháp cỡ nhỏ tàu ngầm, cũng không có sách là từ đâu mà tới, bằng không mà nói, liền có khả năng bảo lộ những cái kia giấu ở vùng biển quốc tế thủy vực tiểu nhị, nghe được ma t h í c h lời nói này, ra ra bọn hắn đều bị giật nảy mình, sờ ti vân, ta không nghe lầm chứ, lại có thể có người muốn mượn bóng đêm giềm hộ, tiềm hành đến cảnh này đáy biển đến thăm dò hải tặc bảo tàng, bọn gia hỏa này đầu ấp có phải bị bệnh hay không, coi như chúng ta không có phát hiện tung tích của bọn hắn, nhưng đáy biển đen d ị c h một màu, bọn hắn lại không dám mở ra đèn pha tiến hành thăm dò, Loại tình huống này, bọn hắn có thể phát hiện cái gì. Bao lơ giáo sư không hiểu nói. Lơ ngơ, diệp thiên nhìn hắn một chút, sau đó khẽ cười nói. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này chính là hướng về phía lắc ba hải tặc bảo tàng mà đến, muốn mượn bóng đêm g i m h ộ đến thăm dò chỗ này hải tặc bảo tàng, từ chúc ta trong tay cướp một ngụm thịt ăn, bọn hắn tất nhiên có thể dùng tới cỡ nhỏ tàu ngầm liền nói gió lai lịch không đơn giản rất có thể là bỏ neo tại vùng biển quốc tế bên trên nước nào đó khoa khảo thuyền phái ra thăm dò nhân viên cũng coi như nhân sĩ chuyên nghiệp a mặc dù đáy biển đen kịp một màu những tên kia vì ngăn ngừa hành tung b ạ o lộ không dám mở đèn pha nhưng nếu như biện pháp thỏa đáng vẫn là có thể triển khai thăm dò hành động chỉ là muốn búc lên rất gió to nguy hiểm t ỷ như lợi dụng âm thanh a lần tránh hải sơn loại hình c h ứ n g ngại lợi dụng dưới nước máy dò kim loại quét hình đáy biển v â n v â nhưng n dám làm như vậy tuyệt không phải khoa khảo nhân viên đối phương rất có thể là đặc công a lại là nhân viên đặc công hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi sắc mặt của mọi người cũng vì đó nhất biến ngay sau đó g i a g i a liền mặt â m chầm nói, sờ ti vân, muốn hay không để d ừ n g ở phụ cận quân hàm ra tay trợ giúp, đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm ớp lên mặt biển đến, mấy tên khốn kiếp này thật sự là quá đáng giận, nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, nơi này cũng không phải bọn hắn sân sau, diệp thiên lại mỉm cười lắc đầu, không cần đến quân hàm xuất động, g i a g i a chúng ta có biện pháp đem chiếc này cỡ nhỏ tàu ngầm đuổi đi. trên thực tế, chỉ cần đem các loại ra hỏa đuổi đi là được. tạm thời còn không thích hợp cùng bọn hắn vạch mặt. nếu như lúc này cùng bọn hắn vạch mặt, có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống liên hợp thăm dò hành động. đối chúng ta không có chỗ tốt. nếu như những tên kia không thức thời, vậy cũng chỉ có thể vạch mặt. tốt a. sơ t vân. Đã các ngươi có biện pháp, vậy thì do các ngươi tới xử lý à, hy vọng có thể đuổi đi những tên đáng d é t kia, ra ra hơi gật đầu, không nói gì thêm nữa. sau đó, diệp thiên liền nhìn về hướng ma thít, lạnh giọng nói, ma thít, chờ những cái kia ra hỏa tiếp cận bên này lúc, các ngươi đem dưới nước người máy phóng tới trong biển, lợi dụng tín hiệu đèn cảnh cáo những tên kia, để những tên kia xéo đi. Nếu như bọn hắn không thức thời, có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn. chuyện này cũng có thể thông báo những cái kia khí giả truyền thông, để những tên kia chế tạo một điểm dư luận đi ra. minh bạch, sờ ti vân, những sự tình này liền giao cho chúng ta m a t h í c h gật đầu đáp một tiếng, lập tức liền xoay người rời đi, nháy mắt công phu, mười mấy phút đã đi qua. chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm qua tới, sờ ti vân, ma thích âm thanh từ trong bộ đàm c h u y ề n đến, thông báo một chút tình huống, thu được, bắt đầu hành động a, diệp thiên quơ lấy bộ đàm trả lời, tiếng nói vừa ra đồng thời, ma thích bọn hắn liền từ dũng giả không sợ hào bên trên thả ra mấy đài cỡ nhỏ dưới nước điều khiển người máy, tại những này đặc chế dưới nước người máy bên trên, Chẳng những trang bị hơi, dơ ca m g ê ra dơ u, v, q, q, o, i, nước cùng đèn pha. Hắn phía trước còn có một cái bén nhọn mũi sừng. Nói là mũi sừng. đến không bằng nói là một cái nho nhỏ xiên cá thích hợp hơn một điểm. cái này xiên cá là chuyên môn dùng để ứng phó t h ở lặn và cỡ nhỏ tàu ngầm. đối với những cái kia cỡ lớn s ắ t thép quái thú không có bất kỳ cái gì tác dụng. vừa mới vào nước. những này cỡ nhỏ dưới nước người máy liền hướng đáy biển chỗ sâu tiềm hành mà đi, vì ẩn nấp hành tung, bọn chúng cũng không có ở trước tiên mở ra đèn pha, mà là giống như mấy cái màu đen giống như ổ linh, lặng yên không một tiếng đồng lặn hướng đáy biển, nháy mắt công phu, bọn chúng đã lặn xuống khoảng bốn mươi m, sau đó lơ lường tại trong nước biển, lúc này, bọn chúng khoảng cách đáy biển chỉ có khoảng m ộ mươi m, gần trong gang tấp ở trong nước biển hơi ngưng lại cái này mấy đài cỡ nhỏ dưới nước người máy liền ship thành một cái hình quạt chậm rãi hướng về phía trước tiềm hành mà đi thẳng đến chiếc kia vùng trộm tiềm hành vào trong này cỡ nhỏ tàu ngầm trên mặt biển diệp thiên cầm một cái y b á t đang tại quan sát mấy đài cỡ nhỏ dưới nước người máy truyền về hình ảnh nhưng trên màn hình lại một vùng tăm tối cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy một hai đầu từ hơn dơm c á mề x a sơ u vê linh quy quy to y nước trước bơi qua con cá g i a g i a cùng bao lơ giáo sư bọn hắn tất cả đều tụ tới thăm dò nhìn xem video hình ảnh chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm rốt cuộc ở đâu đáy biển đen tối như vậy làm sao tìm được chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm. ca n g giáo sư kinh ngạc hỏi. không cần sốt u ruột. các tiên sinh. chiếc kia cỡ nhỏ tàu ngầm một mực tại dưới sự theo dõi của chúng ta. căn bản không chỗ che thân. diệp thiên tự tin khẽ cười nói. lời còn chưa dứt. video trên tấm hình liền xuất hiện một mảnh huyền quang. khoảng cách mấy đài cỡ nhỏ dưới nước người máy không xa. hơn nữa cũng không dễ thấy. chợt nhìn qua, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, đó bất quá là một loại nào đó phát sáng sinh vật biển, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, đồ chơi kia là hình tròn, hắn chỗ phóng xả ra quang mang, cũng cùng phát sáng sinh vật biển phóng xả ra quang mang không giống nhau, không có như vậy tự nhiên cùng linh động, các tiên sinh, những tên kia đến, diệp thiên vừa cười vừa nói, Bỏ neo ở bên cạnh cách đó không xa mặt khác chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên. đông đảo ký giả truyền thông cũng tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một màn này. từng cái hưng phấn h a i mắt tỏa ánh sáng. bọn hắn căn bản liền không nghĩ đến. đều muộn như vậy. lại còn có thể b ắ t được như vậy có ý tứ tin tức. những này ngu xuẩn đến tột cùng là người nào. bọn hắn có biết hay không. bọn hắn tự nhận là phi thường bí ẩn hành động. đã sớm bị s ở ti vân cái tên rào hoạt kia phát hiện, hơn nữa đang tại hướng toàn thế giới trực tiếp. Ha ha ha. hắn nếu là biết rõ loại tình huống này, đoán chừng sẽ buồn bực chết. Không thể không nói. Vân gia họa này thực lực thực sự quá kinh、người. Thậm chí ngay cả đáy biển đều thủ hộ nghiêm mật như vậy. Ngay tại những này ký giả, truyền thông nhị luận, ẩm ý thời ra ngay Ngay Bọn biết buồn biển nếu này. Đoán nói. vân này người. này truyền luận quá đều là loại lực ti tại giả điểm. mật rõ đáy vậy. mực cả sẽ Sở sự ẩm ký vô số người cũng ở nhìn xem một màn này hình ảnh, từng cái cũng đều hưng phấn không thôi, bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực chiếc kia nước pháp tịch khoa khảo thuyền bên trong, mấy tên nước pháp lão cũng ở nhìn xem một màn này, mỗi người đều sắc mặt tái xanh, thật hắn à đáng chết, s ở ti vân tên khốn đáng chết này, hắn cỡ nào rào hoạt, hắn cỡ nào khó đối phó, không biết s ở ti vân cái này hỗn đản dự định làm cái gì, là chỉ lộ ra ánh sáng ly ông bọn hắn, vẫn có cái khác dự định, t ỷ như xử lý ly ông bọn hắn, xem ra lần này c h ú n g ta quá mất mặt, hiện tại ta chỉ có một cái nguyện vọng, là hy vọng ly ông bọn hắn có thể an toàn nổi lên mặt biển, tuyệt đối đừng chết ở đáy biển, đang khi nói chuyện, Video trên tấm hình đột nhiên hiện lên một mảnh ánh sáng. Kia mấy đài lơ lường ở trong nước biển cỡ nhỏ dưới nước người máy, đồng thời mở ra từng người mang theo cỡ nhỏ dưới nước đèn pha. Mấy buộc cường quang lập tức bắn ra mà ra, xuyên thấu nước biển, trực tiếp chiếu hướng phía trước. Sau một khắc, chiếc kia v ù n g trộm t i ề m hành mà đến cỡ nhỏ tàu ngầm, liên s u ấ t hiện tại trực tiếp trên tấm hình. xuất hiện tại vô số người trước mắt, đồng thời xuất hiện, còn có bốn tấm kinh ngạc không thôi gương mặt, a, tại vô số địa phương, tại vô số phòng trực tiếp trước, đồng thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. ngay sau đó, mọi người để lại âm thanh bắt đầu cười lớn, mau nhìn kia bốn cái ngô xuẩn, bọn hắn đoán chừng đánh chết cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện loại tình huống này, Muốn tới đây vùng trộm thăm dò chỗ này hải tặc bảo tàng. kết quả vừa vào trong này liền bị người phát hiện. thật sự là quá l u túng. ồ, cái kia hình như là nước pháp cỡ nhỏ tàu ngầm. tàu ngầm bên ngoài vẽ lấy một cái nho nhỏ nước pháp quốc kỳ. tuyệt đối đừng nói cho ta biết. cái này bốn cái n g u xuẩn là nước pháp đặc công. ngay tại mọi người cười to không thôi. cũng nhị luận ầm ý thời điểm. Kia mấy đài cỡ nhỏ dưới nước người máy đèn pha đột nhiên bắt đầu lấp lóe, đánh ra một chuỗi tín hiệu đèn, phòng trực tiếp trước một chút nhìn hiểu tín hiệu đèn người, trong nháy mắt liền hiểu rõ sâu này tín hiệu đèn ý tứ, lăn ra mảnh này đáy biển, lũ n g u xuẩn, theo sâu này tín hiệu đèn bị các phóng viên phiên dịch ra đến, hết thảy phòng trực tiếp trước lập tức vang lên một mảnh cười vang âm thanh, cho dù rất nhiều người nước pháp cũng đều cười to không thôi đồng thời cũng cảm thấy phi thường nhục nhã vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị ệ c diệt pháp t ắ c xoay c h u y ể n một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nghênh đón hủy diệt diệt nhân tầm bảo toàn thế giới ba trăm hai mươi chín chương ba n g h n hai trăm ba mươi một hai búp cùng vẽ tại mấy đài cỡ nhỏ dưới nước người máy như hình với bóng g i á m t h ị cùng uy hiếp phía dưới kia bốn tên nước pháp đặc công chỉ có thể điều khiển cỡ nhỏ tàu ngầm rời đi mảnh này đáy biển đi ngược lại là rất lưu manh thấy cảnh này trên mặt biển vô số phòng trực tiếp trước tiếng cười lập tức biến càng lớn cũng càng thêm không kiêng nể gì cả đồng d ạ n g nhìn xem một màn này đông đảo người nước pháp thì cảm thấy tương đương khó xử nhưng cũng không thể làm gì đối với video trực tiếp bình luận trong vùng những cái kia trào phúng người nước pháp ngôn luận bọn hắn chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy bất quá bọn hắn từ lâu quen thuộc loại này trào phúng đã sớm không xem ra gì từ khi trận chiến thứ hai kết thúc người nước pháp liền thành mọi người trào phúng đối tượng liền ngay cả nước pháp lớn nhất trọng yếu nhất minh hữu tổng thống nước mỹ đã từng đùa d i n nói, để nhị thế chiến, chúng ta tới phía trước, người nước pháp đang tại ba di h ọ c tiếng đức đâu, những n à y nước pháp đ ã c ô n g s á m xịt rút đi về sau, vô luận đáy biển vẫn là mặt biển, đều triệt để bình tĩnh lại, không còn có người đến đây quấy dối, tất cả mọi người nhìn phi thường minh bạch, bất luận là mặt biển, vẫn là đáy biển chỗ sâu, liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ xác định cảnh giới khu đều bị thủ đến chật như nêm cối nghĩ muốn mượn bóng đêm h i ể m hộ chui vào vùng hải vực kia căn bản chính là chuyện không thể nào mạo hiểm đi qua mà nói tại toàn thế giới người trước mặt xấu mặt việc nhỏ mất mạng mới là đại sự vậy coi như quá không có lời giống như nước pháp đặc công như thế có cỡ nhỏ tàu ngầm dù sao cũng là số ít phần lớn người đều chỉ có thể dựa vào lặn xuống nước đây tuyệt đối là cửa tử nhất sinh nháy mắt công phu thời gian đã đi tới đêm khui liên hợp đội thuyền thám hiểm ba chiếc thuyền lớn thứ tự yên t ĩ n h trở lại trên thuyền hưu nhàn khu giải trí ánh đèn cũng lần lượt dập tắt tất cả mọi người về phòng khách nghỉ ngơi đi chỉ có những cái kia luôn phiên phiên trực nhân viên bảo an vẫn như cũ võ trang đầy đủ cảnh giác nhìn chằm chằm trên mặt biển cùng đáy biển động tính một khắc cũng không dám buông lòng theo tiếng âm nhạc cùng tiếng cười vui biến mất liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ vùng biển này triệt để yên t ĩ n h trở lại trừ bọt nước không ngừng đập thân thuyền ả o ả o âm thanh nơi này không còn có bất kỳ thanh âm khác mà ở cảnh giới khu bên ngoài cùng với mấy trong biển bên ngoài vùng biển quốc tế thủy vực những cái kia hướng về phía liên hợp đội thuyền thám hiểm mà đến, hướng về phía atlantis mà đến ra hỏa, không cam lòng nhìn một chút liên hợp đội thuyền thám hiểm chỗ vùng hải vực kia, sau đó đều quay người đi vào khoang thuyền, cũng đi nghỉ ngơi, nhưng là, nhưng không có bất cứ người nào, không có bất kỳ cái gì một chiếc thuyền rời đi, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều không có cam lòng, q u a n trọng hơn là, trong truyền thuyết a t lan t i s còn không có xuất hiện đâu, đây mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng, một ngày mới, là ở hải âu đánh cửa sổ m ạ n tàu thanh âm bên trong đến. Sáng sớm, diệp thiên bị một trận đông đông đông âm thanh cho đánh thức, làm hắn mở to mắt, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liếc mắt liền thấy, một c á n h màu trắng hải âu đang ngồi s ổ m ở cửa sổ mạn tàu r ã n ra bên trên không ngừng dùng mỏ dài đập cửa sổ mạn tàu bên trên kính c h ố n g đạn cũng xuyên thấu qua cửa sổ tò mò đánh giá nằm ở trên giường diệt thiên từ phòng ngủ nhìn hướng ra phía ngoài trừ c á c h này chỉ hiếu kỳ hải âu bên ngoài còn có thể nhìn thấy nơi xa đường chân trời cùng với bị ánh bình minh chiếu thành màu đỏ bầu trời mặt trời sắp đi ra lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, từ trên biển nhìn xa há ra đại sa mạc mặt trời mọc, cảnh sắc như vậy diệp thiên chỉ thấy qua một lần, lần trước cũng là ở đây, vị trí cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cảnh sắc đoán chừng cũng kém không nhiều, đều mỹ lệ phi thường, chỉ bất quá lần trước là một thân một mình thưởng thức, lần này là cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rất nhiều người đồng thời, d i ệ p thiên xuyên thấu qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Sau đó liền từ trên giường xuống tới, phủ thêm áo khoác mỏng liền hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Khi hắn đi ra c á c h này phòng xa hoa, lại phát hiện bên ngoài phi thường yên tĩnh. đồng d ạ n g ở tại nơi này một tầng đ a v i t cùng bao lơ giáo sư bọn hắn đều còn không có tỉnh lại. trong hành lang không có một ai. Mơ hồ chỉ có từng đợt tiếng l ầ m b ầ m từ khác nhau trong phòng khách truyền ra. Diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức liền hướng đầu bậc thang bên kia đi tới. Sau một lát, hắn đã đi tới tầng cao nhất ngắm cảnh trên bung thuyền. ở đây, chỉ có hai tên phiên trực nhân viên bảo an, trong đó một cái chính là sạc lơ tên kia. ngoài ra, trên bung thuyền còn mang lấy một cái ba z phản thiết bị súng bắn tiệc. một cái xe minh tôn súng bắn tỉa hai bộ kim châm vai khiêng thức phòng không đạn đ ả o hai c ỗ ba du k a súng phóng tên lửa cùng với hai thanh a son s ơ nơ e u le cùng một số đạn dược diệp thiên phi tốc quét một vòng trên bung thuyền tình huống lập tức khẽ cười nói buổi sáng tốt lành bọn tiểu nhị tình huống như thế nào có hay không cái gì gì thường Sạc lơ từ trên ghế s a long đứng dậy, đến đến bên cạnh diệp thiên, buổi sáng tốt lành, sờ ti vân, nơi này hết thảy bình thường, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, những cái kia hướng về phía chúng ta mà đến ra hỏa, tối hôm qua cũng không có lần nữa qua tới quấy r ố i không phải những tên kia không nghĩ, mà là sợ qua tới không thể quay về, chết ở chỗ này, Diệp thiên vui đùa nói, ha ha ha, sạc lơ bọn hắn đều nở nụ cười. Sau đó, ba người bọn họ an v ị ở trên ghế s a lon, nói g i ỡ n nói chuyện phiếm đứng lên, nói chuyện phiếm đồng thời, bọn hắn cũng ở thưởng thức mỹ lệ trên biển phong cảnh. Sau một lát, mặt trời liền từ xa ha ra đại sa m ạ tăng lên đứng lên. trong nháy mắt liền đem ánh mặt trời vàng trói vung đầy toàn bộ mặt biển tại mới lên ánh sáng mặt trời mới mọc chiếu d ọ i xuống mảnh này màu xanh thắm biển cả lập tức phủ thêm một tầng màu vàng kim áo ngoài sóng nước lấp loáng đẹp không sao t ả xiết d i ệ p thiên bọn hắn không hẹn mà cùng dừng lại câu chuyện chuyên chú thưởng thức lên phong cảnh tại trong lúc này lần lượt có người từ mấy chiếc thuyền trong khoang thuyền đi ra Đứng tại trên bung thuyền, thưởng thức mảnh này mỹ lệ phong cảnh, cũng vì tán thưởng không thôi. Trong chút lát công phu, Mặt trời đã leo lên bầu trời. Hắt thối、lui. Toàn bộ thiên địa lập tức phát Mặt Rất từ trong tới. leo nhao nhao công lên nhanh chóng sáng lên. biển cũng sáng vốn Cùng nhiều biển hướng trong biển dòng bay tới. Bắt đầu tiến hành đi săn. phục có. lúc chim lục phu. khôi lui. lập ám bầu đầu đi đã địa đó. địa bộ bay Bắt vẻ hưởng thụ biển cả vì chúng nó cung cấp mỹ thực tiếp tục thưởng thức một hồi diệp thiên liền rời đi tầng cao nhất bung tàu về phòng rửa mặt đi nháy mắt công phu đã là khoảng bảy giờ sáng sau khi đánh răng rửa mặt xong diệp thiên cùng david bọn hắn n h a u nhao đi tới chủ bung thuyền phòng khách vừa ăn bữa sáng một bên thảo luận hôm nay sắp triển khai thăm dò hành động s ờ t i vân hôm nay ngươi có cái gì an bài ngươi phải không phải không có thể tiến hành lặn sâu thăm dò ra ra tò mò dò hỏi không sai ta hôm nay đích xác không thể tiến hành lặn sâu thăm dò vì để tránh cho xuất hiện giảm sức ép bệnh tại lặn sâu về sau trong hai mươi bốn giờ là không thể lần nữa lặn sâu như thế rất nguy hiểm ta sẽ phái cái khác thở lặn chui vào mảnh này đáy biển tiếp tục tiến hành thăm dò, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. đương nhiên, sẽ còn lợi dụng cỡ nhỏ tàu ngầm tiến hành thăm dò, cũng phù trợ thở lặn, mặc dù không thể tiến hành lặn sâu tác nghiệp, nhưng ta có thể trên mặt biển điều khiển chỉ huy, có hơn, dơ, c á mề xa sơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nước cùng dưới nước máy d ò kim loại phụ trợ, kỳ thật cùng thân lâm kỳ cảnh không sai biệt lắm, nếu q u ả thật có chỗ phát hiện, ta cũng có thể ngồi cỡ nhỏ tàu ngầm xuống đến đáy biển đi thăm dò, hiện trường tiến hành chỉ huy, chỉ cần không rời đi tàu ngầm khoang hành khách, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, trừ điều khiển chỉ huy thăm dò hành động bên ngoài, ta còn muốn thời khắc nhìn chằm chằm ra bát t r e la phế tích zoma cở nguyên lão viện bảo tàng đào móc cùng thanh lý hành động cũng viến trình chỉ huy ni cô bọn hắn chỗ kia zoma cở nguyên lão viện bảo tàng bên trong nước đọng hôm qua đã rút không sai biệt lắm hôm nay hẳn là liền có thể thanh lý bảo tàng bên trong đồ vật không biết chỗ kia bảo tàng bên trong đều ẩm giấu đi bảo bối gì diệp thiên mỉm cười gật đầu nói cũng giới thiệu một chút an bài của hôm nay nghe nói như thế tất cả mọi người hơi gật đầu đối với hôm nay thăm dò hành động đại gia cũng tràn ngập chờ mong khi thời gian đi tới tám giờ sáng diệp thiên bọn hắn liền chuyển rời đến dũng già không sợ hào bên trên theo cùng chuyển di qua tới còn có một bộ phận thăm dò đội viên đi tới dũng già không sợ hào bên trên về sau đại gia liền n h a u n h a u bắt đầu bận túi bụi, bắt đầu vì hôm nay thăm dò hành động làm chuẩn bị, đến mức những cái kia ký giả truyền thông, vẫn như cố lưu tại bên cạnh cách đó không xa chiếc kia siêu cấp du thuyền bên trên, vô duyên leo lên dũng giả không sợ hào, bọn hắn mặc dù đưa ra kháng n g h ị nghĩ muốn tiến thêm một bước tham dự liên hợp thăm dò hành động, nhưng cái rắm dùng không đỉnh, này làm cho bọn hắn đều nổi nóng không thôi từng cái hận hàm răng trực dương dương bọn tiểu nhị xem ra chúng ta hôm nay lại phải chịu sờ ti vân tên h ố n đạn kia bài bố tên khốn đáng chết này thật sự là hắn cỡ nào đáng hận còn phải hỏi sao tình huống của hôm nay khẳng định cùng giống như hôm qua chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận liên hợp đội thuyền thám hiểm biên tập sau video hình ảnh dùng để tiến hành trực tiếp, mặc dù đều tại phản nàn, nhưng này chút ký giả truyền thông lại không chút nào rời đi ý tứ, bỏ neo tại cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên ra hỏa, đang đứng trên bung thuyền, giơ kính viễn vọng hướng bên này nhìn ra xa, dũng giả không sợ hào bên trên đồng tính, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy c á c h đại khái, cũng không hiểu rõ chi tiết. liên hợp đội thuyền thám hiểm những tên kia đã hành động lên, xem ra muốn xuống biển triển khai thăm dò, không biết bọn hắn hôm nay vẫn có thể phát hiện một chút cái gì. s ở ti vân những tên kia trong đó thăm dò hải tặc bảo tàng, chúng ta lại chỉ có thể trong này c h ơ mắt nhìn xem, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền muộn, nghị luận ầm ý đồng thời, bọn gia hỏa này cũng chăm chú nhìn liên hợp đội thuyền thám hiểm nhất cử nhất động, không dám chút nào bung l ỏ n g lái thuyền bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực bên trên những tên kia cũng sống vậy, đều nhìn chằm chằm liên hợp đội thuyền thám hiểm đ ồ n g tính bên này, cũng làm tốt ứng biến chuẩn bị, mà lúc này diệp thiên, đang tại dũng giả không sợ hào chủ bung thuyền bên trên kiểm tra đủ loại thăm dò trang bị, lấy sách an toàn, hắn đem hết thầy dùng cho lặn sâu thăm dò trang bị, toàn bộ thấu thì một lần, trong đó bao quát làm thức đ ồ lặn, thiết bị lặn, bình dưỡng khí, dưới nước máy giò kim loại vân vân trang bị, một kiện cũng không có phóng qua, mặc dù hắn hôm nay sẽ không hạ biển tiến hành lặn sâu thăm dò, nhưng vì thủ hạ thở lặn an toàn, hắn cũng không có từ bỏ kiểm tra những trang bị này, những trang bị này trạng thái đều rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, sau đó, Hắn lại đi dũng g i ả không sợ hào đuôi thuyền thuyền kho, đem lớn nhỏ hai chiếc tàu ngầm đều thấu thì kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau. Hắn mới trở về dũng g i ả không sợ hào khoang thuyền, ở trên ghế s a lon ngồi xuống. ngay sau đó, Hắn lại có cùng ở xa ra bát nico bọn Hắn thành lập liên hệ, hỏi thăm tình huống bên kia. đêm qua, Nico lưu mấy tên nhân viên bảo an cùng hai tên công ty nhân viên tại trela phế tích. hiện trường giám sát người ma r ú p phòng ngừa người ma r ú p chơi hoa chiêu gì. tỉ như trong đêm đem nguyên lão viện bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật dọn dẹp ra đến, lại nhanh chóng trở đi. sau đó đẩy một cái lục nhị ngũ, nói t h ắ c cái gì cũng không có phát hiện, cũng may người ma r ú p biểu hiện coi như so sánh thành thật. cũng không có chơi hoa chiêu gì. đương nhiên, cái này có thể là bởi vì hiện trường có công ty thăm dò dũng giả không sợ người đang. hơn nữa song phương đang đứng ở hợp tác thời kỳ trăng mật. bọn hắn không dễ chơi cái gì tiểu động tác. diệp thiên gọi điện thoại tới thời điểm. nico bọn hắn đã rời tửu đ i ể m đang tải chạy tới che la phế tích trên đường. đơn giản hiểu rõ một chút tình huống. cũng căn dặn vài câu về sau. Diệp thiên l i ề n kết thúc điện thoại, nháy mắt công phu, nửa giờ đã đi qua, trải qua một phen chuẩn bị về sau, ra bát che la phế tích cùng bên này thăm dò hành động đồng thời kéo ra màn che, theo ba tên thợ lặn và cỡ nhỏ tàu ngầm vào biển, trong nước biển tình huống, cũng theo đó xuất hiện tại dũng giả không sợ hào trong khoang thuyền tv màn hình lớn bên trên. cùng lúc đó, hôm nay hiện trường trực tiếp cũng bắt đầu, chú ý trận này ba bên liên hợp thăm dò hành động chú ý chỗ này hải tặc bảo tàng rất nhiều người đều tại phòng trực tiếp nhìn thấy trong nước biển hình ảnh tại những này người bên trong tự nhiên cũng bao quát cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên ra hỏa cùng với bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực những thuyền kia bên trên ra hỏa bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn ba cái kia tại trong biển rộng tự nhiên bơi lội thân ảnh Chăm chú nhìn chiếc kia giống như đến từ tương lai cỡ nhỏ tư nhân tàu ngầm. nhưng ước ao ghen tỉ bọn hắn làm sao biết. hiện ra tại trước mặt d i ệ p thiên, còn có mặt khác một chỗ cổ lão bảo tàng. m à lại là đã minh s á t bảo tàng. đó chính là ở vào ra bát che la phế tích vô ma cổ nguyên lão viện bảo tàng. Nico bọn hắn đuổi tới che la phế tích về sau, lập tức cùng ma giúp thăm dò đội ngũ đồng thời. triển khai liên hợp thăm dò hành động, mà đợi trên dũng giả không sợ hào d i ệ t thiên, thì tại tiến hành viễn trình chỉ huy, dưới sự chỉ huy của hắn, Nico bọn hắn đầu tiên là rút ra c â y ránh to kia dưới đáy còn sót lại một chút nước động, theo nước động bị rút khô, c â y ránh to kia dưới đáy tình huống, lập tức hiện ra tại tv màn hình lớn bên trên, hình ảnh vô cùng rõ ràng, có thể t i n t ư ở n g nhìn thấy, nguyên lai、like、ở vào sâu dưới lòng đất mật thất kia hoặc là nói là phòng bảo tàng đã hoàn toàn đổ sụt rất hiển nhiên đây là lip bon đ ồ n g đất tạo thành kết quả cái kia phòng bảo tàng phần đỉnh hòn đá cùng phiến đá nhao nhao rơi xuống n ệ n ở giấu ở mật thất bên trong n h ữ n g cái kia bảo tàng phía trên chỉ có bốn phía bộ phận vách tường còn đứng vững vàng không cần nghĩ dấu ở cái kia phòng bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật khẳng định gặp phải rất lớn phá h ư nếu như cái kia phòng bảo tàng bên trong có đại lượng đồ gốm hoặc đá cầm thạch điêu khắc tác phẩm đoán chừng rất khó may mắn thoát khỏi khó khăn vàng bạc tài bảo cùng những cái khác vật phẩm kim loại tình huống sẽ tốt hơn chút coi như bọn chúng bị nện không còn hình dáng nhưng vàng bạc tài bảo bản thân giá trị vẫn còn ở đó hơn nữa cái này vật phẩm tương đối dễ dàng chữa trị cho dù bị nện dẹp cũng có thể nghĩ biện pháp khôi phục lại dáng dấp ban đầu nhìn xem cái hố to này dưới đáy tình huống bất luận là che la phế tích hiện trường vẫn là dũng giả không sợ hào khoang thuyền tất cả mọi người cảm thấy phi thường tiếc nuối diệp thiên nhưng chỉ là cười cười sau đó đối che la phế tích hiện trường nico nói nico các ngươi hiện tại có thể hành động đem cái này đáy hố trồng chất hòn đá phiến đá toàn bộ dọn dẹp ra đến nhìn xem phía dưới t r ô n giấu đồ vật gì hy vọng những vật kia hư hao không phải quá nghiêm trọng tiến hành thanh lý thời điểm nhất định phải chú ý an toàn mỗi người đều phải cột chắc dây an toàn tại những cái kia hòn đá cùng phiến đá phía dưới nói không chừng thì rảnh rối động địa phương các ngươi muốn phòng ngừa rơi vào, minh bạch, sờ t vân, chúng ta sẽ cần t h ậ n thận trọng, cứ việc yên tâm, Nico đối với ca mê ra hơi r ơ gật đầu nói. sau đó, ra hỏa này liền dẫn người triển khai hành động, phụ trách xuống đến đáy hố tiến hành thăm dò thanh lý hai tên thăm dò đội viên, nhao nhao cột lên dây an toàn, sau đó bị một chút xíu sâu phóng tới đáy hố, tại đáy hố xuống đất đứng vững về sau, bọn hắn lập tức thông báo phía trên miệng hố biên giới đồng bản, đem chuyên trở đáy hố những cái kia hòn đá trang bị thả xuống. sau đó, một cái rổ treo liền bị chậm rãi buông xuống, bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới ta bán hủ tiếu tại gì d ư ớ i